Toàn năng khoa khí cử đầu 11 chương 93 ngụy người, người hâm mộ diệp hoa theo thời gian trôi qua. Thương vụ máy bay đặc biệt từ Hokkaido cất cánh cuối cùng đến Đông Kinh. Lần này Thế vận hội Olympic bóng đá nữ nơi so tài ở vào Đông Kinh Shinzuku khu mới quốc lập sân đấu. Đáng nhắc tới là Thế vận hội Olympic tiến hành được hôm nay. Trong đó bóng đá nữ lấy được thành tích đã khiến người trong nước bội cảm kinh hỉ bởi vì thời gian qua đi nhiều năm như vậy bóng đá nữ lần nữa tiến vào trận chung kết đã trước thời hạn phong tỏa Á quân tiến hơn một bước cũng chỉ có một bước cuối cùng đạp qua cửa ải này đem đoạt cúp mà bóng đá nữ đem sáng tạo lịch sử tin tức trong nước đã tại cổ động báo cáo mặc dù liền thi đấu bản thân mà thôi bóng đá nữ hoàn toàn không cách nào cùng bóng đá nam so với Dù sao nam nữ thể năng trinh lệch sắp xếp ở nơi đó. Thích xem bóng đá nữ trận đấu chân chính nhìn là bóng đá nữ tinh thần. Hôm nay chàng này trận chung kết quả thực quá có xem chút. Nhờ vào lần này trận chung kết đối thủ lại vừa là Nhật Bản đội. Cũng là lần này thế vận hội Olympic đội chủ nhà. Có thể nói là một trận chân chính địch thủ của cuộc chiến sở dĩ mang lại chứ là bởi vì lần trước trọng đại tái sự là 2 năm trước Asean ga bên trên song phương gặp nhau trận chung kết ở toàn trường áp chế dưới tình huống bởi vì thiếu một chân bước vào cửa gặp gỡ nhật bản đội kết thúc tuyệt sát cuối cùng lấy không đến một không địch lại nhật bản đội lấy thu hoạch ngân bài kết thúc Asean ga met lứa trình mà hôm nay song phương gặp nhau lần nữa ở trận chung kết bên trên Nhật Bản đội coi như đội chủ nhà Bản thân liền là đội mạnh lại hết ưu thế sân nhà Mà hoa hạ bóng đá nữ ở chỗ này giới thế vận hội Olympic càng là thế như trẻ tre Đấu vòng loại ngũ liên thắng Vào 37 cầu mà không mất bóng Là đang tiến hành thế vận hội Olympic toàn bộ sự thi đội bóng bên trong thành tích tốt nhất Hôm nay Nhật Bản đội lại một lần nữa trở thành trở ngại bóng đá nữ đoạt cút cửa ải cuối cùng Năm nay bóng đá nữ thực lực đặc biệt mạnh Tốc độ phát triển cũng là đặc biệt kinh người Mà hữu môn đối với lần này nhất trí đồng ý biểu thị Trong đó Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến công ty muốn một phần công lao lớn Một lớp không cầu cái gì kinh tế hồi báo thực lực mạnh mẽ nhất điều long tài trợ Cùng với chế tạo một nhánh chuyên nghiệp bóng đá nữ câu lạc bộ Ở hữu môn xem ra nhất định là bóng đá nữ tinh thần đả động hắn Ai cũng biết coi như là phổ thông ăn dưa hấu môn đều biết, giống như diệp hoa như vậy ở bóng đá nữ trên người hào ném 15 cái trăm triệu. Phương diện kinh tế là nhất định mua bán lỗ vốn, bởi vì bóng đá nữ quả thật người xem ít. Đây là sự thật, không khỏi không thừa nhận là. Bóng đá nữ trận đấu vô luận ở phương diện tốc độ hay là ở lực bộc phát bên trên cũng không sánh nổi bóng đá nam trận đấu. Tương đối mà nói quan thưởng tính nghèo nàn. Rất nhiều bóng đá nam vận động viên đều có cao quang thời khắc. Tỉ như Đại La quả lắc đồng hồ thức hơn người. Messi nhỏ bé bước hơn người. Giúp vô giải chém vào giữa vân vân. Đại đa số người hâm mộ thấy những thứ này mắt sáng biểu hiện cũng sẽ tân tân nhạc đạo. Nhưng do khắp cơ thể năng lực nguyên nhân. Ở bóng đá nữ trong tranh tài rất ít sẽ xuất hiện loại này ốn kính. Đây cũng là tại sao bóng đá nam trận đấu như vậy làm người khác chú ý. Mà bóng đá nữ rất ít nguyên nhân. Nhưng bóng đá nữ các cô nương phi thường cố gắng. Trung bình thu nhập thấp khó coi. Cần phải có người đi quan ái. Yêu cầu thông cảm các nàng. Nhiều cho các nàng khích lệ. Mà Diệp Hoa lúc này xuất hiện. Phóng khoáng tài trợ một lớp bóng đá nữ. Thua thiệt là khẳng định thua thiệt. Nhưng là sổ nợ này đổi một góc độ để tính. Chưa chắc là mua bán lỗ vốn. Bởi vì thắng đắc nhân tâm. Bây giờ bóng đá nữ bởi vì bị hải ngạn tuyến công ty một lớp toàn thể tính tài trợ. Lại thành lập thủ chi chuyên nghiệp bóng đá nữ hào môn câu lạc bộ. Đem so với trước bóng đá nữ một năm không tới hai ngàn vạn trung quy kinh phí. Thật là không muốn tốt quá nhiều. Diệp hoa hành động này cũng là thành công vòng một đại ba phen nhất là bóng đá nữ những người ái mộ cũng rối rít đối với Diệp Hoa cùng Hải Ngạn Tuyến công ty đường chuyển 1. Lúc này chính trực địa phương buổi chiều, Shinjuku khu mới quốc lập trong sân đấu, cái này đủ để chứa 68.000 người cũng tràn quán lại rất là hỏa bạo. Dù sao đây là trận chung kết, hơn nữa nhìn đi lên nước bột còn nhiều vô cùng. Nguyên lai like bóng đá nam trận đấu đã sớm kết thúc, bóng đá nam phát huy hay lại là vững như bàn thạch, không nghĩ nhổ nước bọt cái gì. Một bộ phận người hâm mộ đã trở về nước, mà một phần khác đi tới hiện trường nội địa người hâm mộ cũng là chuyển tràng là bóng đá nữ các cô nương cố gắng lên. Lúc này bóng đá nữ trận chung kết đã sau khi tiến vào nửa trận đến bây giờ vẫn là không không tỷ số. Quốc nội cũng có một đám fan đang xem trận chung kết truyền trực tiếp cũng là ở vừa nhìn vừa trò chuyện. Tâm tính thiện lương mệt mỏi còn không có phá chứng Vừa mới thật hù chết còn tưởng rằng Benanti. Về khí thế đã đánh bại quyển sổ đội. ngươi nói như vậy khiến ta có chút hoảng A. Giống như đã từng quen biết một mặt. Cũng đừng giống hơn nữa lần trước A-si-an ra -mét. Cuối cùng một phút bị quyển sổ tuyệt sát A. song thấy số 11 cầu thủ ta cảm giác yêu. Đẹp nhất tiền phong, đẹp nhất cầu thủ, bóng đá nữ nhanh giá trị đỉnh phong, không chấp nhận phản bác. 5 phút ta muốn này số 11 nữ cầu thủ toàn bộ tài liệu. Nhưng ngóng hơn nửa canh giờ đã qua không người chim ngươi a. Số 11 tiền phong Diệp Thu Lam. 2 năm trước trung tuyển đội tuyển quốc gia. Đầu năm nay gia nhập hải ngạn tuyến bóng đá nữ câu lạc bộ. Cũng trở thành hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật đại sứ hình tượng người. Lần này dự thi bóng đá nữ thành viên chính giữa. Có 40% đều bị hải ngạn tuyến bóng đá nữ câu lạc bộ thật sự ký. Biểu thị toàn trường chỉ chú ý số 11 tiền phong. Quả nhiên đẹp mắt lên một lượt đóng quốc xa. Mới quốc lập sân đấu tràng quán. Một nhóm đoàn xe lái tới. Diệp hoa từ trong đó một chiếc xe thương vụ đi xuống. Hắn mặt đã thay một bộ áo thi đấu. Mà Kiều Vi vẫn là bộ kia màu trắng áo sơ mi tộc tay quần áo làm việc Mặt mũi tàn ra chói loại khí sắc Hai người thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế Kiều Vi coi như trợ thủ toàn bộ hành trình công việc tận chức tận trách Mà Diệp Hoa cũng là gì thường ổn định Hôm nay còn đặc biệt đổi một bộ màu đỏ áo thi đấu đi tới hiện trường Về phần tại sao muốn đổi giả bộ Không có cách nào đông kinh rất nóng đã bắt đầu sao Diệp Hoa vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người chính tiến vào tràng quán. Thật giống như sắp kết thúc Kiều Vi nói. Nghêu sò Diệp Hoa tiểu mộng Nhất thời liếc nàng một cách liền tự động đất bước nhanh. Kiều Vi cũng là trột xả le le cách lưới thơm tho. Bất quá cái này hoạt bát làm quái động tác nhỏ cũng không người phát hiện. Đi tới sân banh đi sau hiện tại trận chung kết vẫn chưa kết thúc. Diệp Hoa thở phào, Trước chơi bóng có chút này mà quên thời gian Thiếu chút nữa thì đem ngủi người hâm mộ thân phận phá tan lộ Ai ý nào đó mà nói Thật ra thì hắn lại như vậy một cách trung thực người hâm mộ Lại nói Diệp Hoa đến cũng là bị mấy nhà truyền thông phát hiện Nhất thời đổi lại ốm kính Thấy hắn người mặc áo thi đấu Khả năng này là hiện trường giá trị con người cao nhất người hâm mộ Làm là khoảng thời gian này khoa học kỹ thuật giới đang ăn khách một trong những nhân vật Lại vừa là cùng bóng đá nữ ghét xuyên một cái thương giới đại gia Chủ đề tính cũng là tràn đầy Mà liên đoàn bóng đá người biết được diệp hoa đến cũng là liền vội vàng qua tới đón tiếp Dù sao Đây là bóng đá nữ đại kim chủ a Tự nhiên không thể lạnh nhạt Nguyên tưởng rằng vị này đại kim chủ ban đầu chẳng qua là tùy tiện khách sáo mấy câu Không nghĩ tới bóng đá nữ tiến vào trận chung kết thật đúng là đi tới hiện trường trợ trận. Chẳng nhưng đến. Còn người mặc áo thi đấu tới. Đây cũng là để cho bọn họ rất là phấn chấn. Bất kể nói thế nào cũng là một loại thái độ. Hướng chi còn bỏ ra hành động thực tế. Khách sáo mấy câu sau khi. Diệp Hoa liền bắt đầu chú ý trên trường đấu. Ở hai hai người chính giữa từng cách một sàng lọc. Cũng không lâu lắm liền phong tỏa trên cầu trường một đạo thân ảnh. Chính là tỷ tỷ Diệp Thu Lam. Bàn về nhan giá trị có thể nói là không thể tranh cãi diễm áp quần phương. Bất quá dựa vào nhan giá trị cũng không thể ở trên sân thi đấu đạt được bút tăng ít. Bây giờ là cục gì thế à Diệp Hoa ánh mắt từ trên trường đấu tỷ tỷ trên người rời đi. Ngược lại hỏi hướng bên người tiếp đãi hắn liên đoàn bóng đá người phụ trách hỏi một câu. Này vừa nói trong nháy mắt bại lộ ngụy người hâm mộ thân phận Tiếp đãi hắn trong lòng người nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ Được rồi Chỉ cần tài trợ phí đúng chỗ liền ốt Ngụy không ngụy người hâm mộ không trọng yếu Rất nhanh kiên nhẫn là Diệp Hoa giải thích Thế cuộc không cần lạc quan Đối thủ vốn là đội mạnh lại sân nhà tác chiến Ưu thế to lớn Chúng ta mặc dù toàn trường đều là tấn công Nhưng đến nay khỏa lạc vô thu. Đối kháng kéo dài đến bây giờ thời gian không nhiều. Đến bây giờ thời gian này tiết điểm. Thì nhìn tiền phong cầu thủ Diệp Thu Lam một chân bước vào cửa phát huy như thế nào? Toàn năng khoa ký cử đầu 11 chương 94 thanh trừ sạch sẽ mua đồ xe cầu vào cầu vào thêm giờ cuối cùng một phút. Số 11 tiền phong Diệp Thu Lam dùng một chân bước vào cửa hoàn thành kết thúc tuyệt sát ở cuối cùng một phút đánh ra một lần cấm khu bên trong truyền. Đội trưởng Ngô Yến làm ra sút gôn động tác giả hấp dẫn đối thủ toàn bộ ánh mắt. Nhưng lại một cước hoàn cầu truyền cho tiền phong Diệp Thu Linh. Một chân bước vào cửa hoàn thành kết thúc tuyệt sát. Tỷ số chiến đấu thành 1-0. Giống như đã từng quen biết một màn. A-si-an ra mét thủ một mũi tên rút cuộc báo cáo Dĩ bị chi đạo còn chữa người Đây là hoàn mỹ kịch bản Chúng ta đoạt cúp Chúng ta sáng tạo mấy tinh lịch sử giải thích chỗ ngồi quốc nội giải thích hưng phấn giống to nhảy lên một cái Hiện trường thành thiên thượng phản quốc nội người hâm mộ nhất thời một mảnh vui mừng Nhất là không có ý chí tiến thủ bóng đá nam mang đến buồn sầu Vào giờ khắc này lấy được tận tình thả ra Trên trường đấu màn, ảnh lớn tập trung ở số 11 tiền phong cầu thủ trên người. Lúc này Diệp Thu Lam đổ mồ hôi đầm điệp, tết tóc đuôi ngựa, thấm ướt đuôi tóc. Nàng đứng bình tĩnh bất động đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dô ly, hai tay cầm eo, hơi thở như lan. Sân cỏ bên trên, các đội viên cũng là chạy như bay đến bên người nàng ăn mừng. Dưới trận cổ hướng dẫn cũng là hưng phấn không thôi. Này chẳng những là bóng đá nữ thế phận hội Olympic bên trên thủ quan. Cũng là hắn cuộc đời huấn luyện viên thủ quan. giờ khắc này toàn bộ ở hiện trường người hâm mộ cũng hưng phấn hoan hô không ngừng. Quốc nội. Giống vậy có vô số nữ fan bóng đá ở trước máy truyền hình hưng phấn đại hống đại khiếu. Mặc dù bóng đá nữ fan không có bóng đá nam nhiều. Nhưng người hâm mộ nhiệt tình lại như thế. Mới quốc lập sân đấu sân cỏ bên trên trọng tài chính làm ra tiến cầu hữu hiệu xử phạt Sơ tay lên nhìn một chút đồng hồ liền ngay cả tiếp theo thổi lên kết thúc tiếu kết thúc toàn trường trận chung kết giờ khắc này bên sân cổ hướng dẫn cùng đồng đội cũng lao ra ghế dự bị tiến vào bên trong sân cùng Diệp Thu Lam chờ mời một tên gọi cầu thủ ăn mừng mà ở sân nhà đau đớn mất hạng nhất Nhật Bản bóng đá nữ hơn phân nửa cũng khóc bao gồm ví sự bị bên trên đội viên cùng huấn luyện viên không khỏi u rú mũi đầu. sân đấu trên khán đài Nhật Bản người hâm mộ tất cả đều là tập thể tự bế. bọn họ vốn tưởng rằng chàng này trận chung kết cho dù không phải là 10% phần chắc chín, nhưng lấy được hạng nhất là không có bao nhiêu vấn đề. không thể tin được tài của nhà đau đến mất hạng nhất tưởng bài. trong lúc nhất thời tạo thành so sánh rõ ràng. Thể dục thi đấu mãi mãi cũng là như vậy tàn khốc. A quân thật ra thì cũng rất mạnh. Nhưng mà mọi người chỉ có thể nhớ hạng nhất. Mặc dù là đoàn đội thắng lợi, nhưng không thể không nói là mọi người dễ dàng hơn nhớ tiền phong, nhớ anh hùng. Diệp Thu Lam cuối cùng một chân bước vào cửa không có đồng đội hiệp trợ là không có thể làm được. Bởi vì đây là đoàn đội thi đấu. Nhưng giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều nhớ cô ấy là tuyệt sát thức một cước Cộng thêm cô ấy là tinh xào dung mạo Đủ để miêu sát một món lớn nữ minh tinh nhan giá trị liền càng không cần phải nói Đây là đang nàng nghề trong hiếp sống lần đầu tiên tham gia như thế long trọng tái sự Bóng đá nữ độ chú ý vốn cũng không cao Nhưng giờ khắc này Diệp Thu Lam coi là là trở thành toàn dân đều biết ngôi sao cấp cầu thủ Ở thế vận hội Olympic sân khách đoạt cúp Lại vừa là bóng đá hạng mục Không ra một giờ Cơ bản có thể chắc chắn tin tức trang bìa đặt trước Bên này bóng đá nữ đoạt cúp Quốc nội bên kia đập nổi Gây sự ăn dưa hấu ở chúc mừng bóng đá nữ đồng thời Không quên vào lúc này điên cuồng đít một lớp bóng đá nam Đùa loại thời điểm này có thể quên ăn mừng Nhưng tuyệt đối không thể quên xéo cợt một lớp bóng đá nam nếu không cả người khó chịu. vào giờ phút này, sân đấu bóng đá nữ trận chung kết hiện trường rất là hỏa bạo. quốc nội những người mê đá banh toàn bằng thịt tảng đang xeo hò đến. là tổ quốc đội bóng cố gắng lên ăn mừng. mà theo diệp hoa tiến vào sân so tài. hiện trường màn ảnh lớn cũng sắp ốm kính tập trung đến nặng ký nhân vật. hắn đến rất nhanh thì đưa tới cao hơn tiếng hoan hô những người mê đá banh đại đa số đều biết hắn. dù sao diệp hoa trẻ tuổi như vậy liền lấy được hôm nay thành tựu vốn là kèm theo bị chú ý đặc tính, mà hắn ở mới mở năm đang lúc đối với bóng đá nữ một lớp toàn thể tài trợ, lại hao tổn số tiền lớn chế tạo sang trọng bóng đá nữ câu lạc bộ. lần này đoạt cúp cũng là bị người hâm mộ vùng hữu môn công nhận đại công thần một trong. Thậm chí không ăn ít xưa hữu cùng người hâm mộ cho là hắn chính là bóng đá nữ mới bá nhạc. Thúc đẩy bóng đá nữ phát triển. Từ đó ra tốt bóng đá nữ trở lại thế giới đội mạnh hàng ngũ nhịp bước. Cho tới hôm nay đoạt cúp Vui mừng không ngừng bóng đá nữ các cô nương thấy diệp hoa đến cũng là mừng rỡ không thôi. Có thể nói toàn bộ bóng đá nữ các cô nương đều rất cảm tạ này người trẻ tuổi đại kim chủ. Bọn họ nguyên tưởng rằng ban đầu Diệp Hoa nói chẳng qua là một câu lời khách sáo Không nghĩ tới hôm nay lại thật đi tới hiện trường Trong đội ngũ Diệp Thu Lam thấy em trai đến Trong lòng kinh hỉ vui vẻ không thôi Ánh mắt nhanh chóng nhìn vòng quanh Julie Liền thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc Nàng tiềm thức muốn sông lên ở em trai trước mặt thật tốt hoe khoang một phen Nhưng chiếu cố đến ảnh hưởng mà đem ý nghĩ này nhịn được Bất quá vui vẻ một mặt không hề che giấu Trong lòng càng là đã làm xung động một đại hồ đồ Thật ra thì toàn bộ đội thấy Diệp Hoa đến cũng rất vui vẻ Bây giờ cũng có thể tự tin đối mặt vị này đại kim chủ Bởi vì đoạt cút Không để cho tài trợ phương thất vọng Đoạt cút mới là tốt nhất hồi báo Lúc này Diệp Hoa mặc dù là một người người hâm mộ Nhưng giờ khắc này vẫn bị hiện trường đoạt cút không khí lây Cái này hoặc xả chính là thể dục thi đấu mị lực. Một đám ký giả truyền thông khiêng trường thương đoàn pháo không ngừng với trụt. Không ngừng đè xuống đèn lát. Diệp Hoa đi về phía bóng đá nữ đội ngũ mỉm cười hai tay so với ngón tay cái. Đang lúc mọi người chính giữa nhìn vòng quanh vừa xem. Ở tỉ tỉ Diệp thu lam trên người rừng lại thêm một hồi. Làm bộ rất không thuộc dáng vẻ. Nhưng ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau cũng là hết thảy đều ở không nói lời nào. Sau đó mang theo mỉm cười chút nào không gieo kiệt hoa diệu đạo. Cỏ xanh như tấm đệm Vang vang hoa hồng. Không thèm kỳ danh. Mọi người thật để cho ta phi thường phi thường làm rung động. Đều đáng giá mỗi một tên gọi người hâm mộ tôn kính. Các cô nương đang đoạt quan một khắc kia. Chân chân chính chính để cho chúng ta cảm nhận được bóng đá nước lớn tự hào. Các ngươi dùng hạng nhất tưởng bài hướng tất cả mọi người chứng minh so với bóng đá nam rất nhiều Không thổi không tối Thật không thổi không tối Diệp Hoa thấy chung quanh truyền thông nhất thời giả vờ không chưa nổi thầm nghĩ Ai ta nói các ngươi những thứ này truyền thông người Luôn đem ốn kính cho bên này làm gì Hôm nay nhân vật chính là các cô nương Các nàng thật phi thường cố gắng Khi nhìn các ngươi những thứ này làm truyền thông nhiều báo cáo. Mọi người cùng nhau cố gắng. Bóng đá nữ yêu cầu càng nhiều xã hội chú ý. Cần phải có người đi quan ái. Yêu cầu thông cảm các nàng. Nhiều cho các nàng khích lệ. Được rồi. Đừng vuốt ta. So sánh các cô nương đoạt cút. Cố nhiên vui vẻ phấn chấn. Nhưng ta càng vi vọng báo cáo là lấy này hướng toàn bộ xã hội truyền bóng đá nữ tinh thần. Được rồi Đều nói thương nhân vĩnh viễn đem lợi ích đặt ở số 1 Nhưng Diệp Hoa không chỉ có đại lực tài trợ không có đóng chú đổ bóng đá nữ Còn tự phát hô hào toàn bộ xã hội Cô nương nghe một chút đều do chung cảm kích Trên mặt tràn đầy cũng là xuất phát từ nội tâm nụ nộ cười Diệp Hoa lần nữa nhìn về phía các cô nương Mỉm cười lần nữa sơ ngón tay cách lên Các ngươi thật phi thường không nổi Olympic hạng nhất tới tay. Cơ cua quán quân còn xa xa tiếp tục cố gắng có được hay không chúng ta sẽ trước sau như một toàn lực ủng hộ mọi người. Được rồi tốt chốc lát. Diệp Hoa bổ sung nói. Hôm nay các ngươi mới là sân cỏ bên trên nhân vật chính. Võ đài cùng ốn kính đều thuộc về các ngươi. Thật tốt ăn mừng ăn mừng được rồi đúng đoạt cút cũng không mang cái gì quà tặng. Hôm nay ta giúp toàn bộ các cô nương thanh trừ sạch sẽ mua đồ xe. Được rồi, lời này vừa nói ra. Nhất thời, trên trường đấu đột nhiên bùng nổ một trận kinh hỉ thép chói tai. Các cô nương kinh hỉ hơn. U, O ịp, tay múa chân. Đội trưởng Ngô Yến một trận gió tựa như chạy đến còn không biết chuyện chủ soái cổ hướng dẫn bên cạnh. Một bên khoa tay múa chân vừa nói, Cổ huấn luyện viên trên mặt sau đó làm ra một cái kinh ngạc biểu tình. Ngô Yến ngay sau đó nói. Diệp Hoa nói phải giúp chúng ta thanh trừ sạch sẽ mua đồ xe ở trên trường đấu. Các cô nương cũng ginh hỉ hoan hô đồng thời dân ra tiếng vỗ tay. Trận đấu lúc các nàng đều là sân cỏ bên trên vang vang hoa hồng. Nhưng giờ khắc này giống như nhận được quà nhỏ con gái. Vui vẻ nụ cười rực rỡ lộ ra đơn thuần một mặt nụ cười luôn là dễ dàng nhất lây người Diệp Hoa cũng là bị bóng đá nữ các cô nương dần dần lây Cũng là từ trong thâm tâm vì các nàng cảm thấy cao hứng Rời sân đang lúc Bóng đá nữ các cô nương yêu cầu trục chung lưu niệm Đối với lần này Diệp Hoa tất nhiên hân nhiên tiếp nhận Trục chung sau khi kết thúc Các cô nương mang lấy chân thành nụ cười đưa mắt nhìn hắn rời đi Rồi sau đó hưng phấn bắt đầu nghỉ luận thanh trừ sạch sẽ mua đồ xe sự tỉnh. Ngược lại Diệp Thu Lam rất là bất xá. Về phần Diệp Hoa. Đi tới Nhật Bản chân chính con mắt là vì Thu mua ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông. Hoàn thành công ty đối với buôn bán bản đồ chiến lược bố trí. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 11 chương 95 bụi bầm lắng xuống bóng đá nữ đoạt cút tin tức rất nhanh thì ở quốc nội xoát bình. Nhất là lần này hạng nhất cầm niềm vui tràn trề, ở địch thủ cũ trong lãnh địa đối lũy, cuối cùng sân khách thủ thắng, xác thực khiến vô số người hâm mộ kích động lòng người. Mà trong một đêm hồng biến lạ, không ai bằng số 11 nữ tiền phong diệp thu lam, không nhưng bởi vì nàng một cước kết thúc tuyệt sát trợ giúp bóng đá nữ hái được kim bài. Mà kỳ viết to di a sơ si dép người mẫu như vậy vóc người cùng vượt qua nhan giá trị càng là tươi đẹp đến khiến vô số ăn dưa hấu. Diệp thu lam cá nhân vì bác cơ hồ ở trong phòng một ngày phồng bột hơn 60. 70 vạn. Một đại ba ăn dưa hấu bắt đầu tại nhan giá trị. Vùi lấp trong tài hoa. Dối dít đường chuyển bột. Không tới ba ngày phen chú ý đo cũng đã từ mới bắt đầu mấy trăm bão tác đến triệu chú ý. Bóng đá nữ đoạt cút, ở quốc nội đạt được trước đó chưa từng có độ chú ý, trừ điếp thuộc lùi bóng đá nam. Mọi người cũng không thể tránh khỏi nhắc tới Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty. Không ít người cho là muốn lần nữa nhìn kỹ một phen Diệp Hoa đầu tư bóng đá nữ. Cái này mùa hè bóng đá nữ đoạt cút không chỉ có bóng đá nữ bản thân là trên thực tế người đại thắng. Hải ngạn tuyến công ty chưa chắc là bên thua. Vốn là không coi trọng diệt hoa khoản này người đầu tư Ở bóng đá nữ đoạt cút sau khi thanh âm càng lúc càng yếu Phần này độ chú ý có thể cũng tương tự xa chỉ đến hải Ngạn tuyến công ty Hơn nữa trận chiến này sinh ra ngôi sao siêu hạng diệt thu lam đang ở là hải ngạn tuyến bóng đá nữ câu lạc bộ hiệu lực Đồng thời lần này đoạt cút trong đội ngũ một đại ba cầu thủ sớm đã sớm bị hải ngạn tuyến câu lạc bộ thật sự ký Lúc này, ngược lại càng ngày càng nhiều người đều bắt đầu tán dương diệp hoa buôn bán nhãn quan. Có chút giá trị buôn bán là không thể đơn thuần đi trực quan nhìn lợi nhuận so với. Một quả này kim bài cho bóng đá nữ mang đến trước đó chưa từng có mấy cuộc diện. Lúc này có không ít người đối với bóng đá nữ đồng tâm. Hái kim mang đến độ chú ý khiến không ít người thấy bóng đá nữ ẩn bên trong giá trị buôn bán đang bị phát sát ra. Mà cái gọi là ẩn bên trong giá trị buôn bán là có thể thành lập. Bởi vì có bóng đá nam làm làm nổi bật a Mặc dù nhìn bóng đá nữ trận đấu người xem quả thật kém xa tiếp tắp bóng đá nam. Nhưng rộng lớn người hâm mộ đối với bóng đá nam ai thì bất hạnh. giận thì không cạnh tranh cảm giác vô lực. Ở bóng đá nữ trên người được an bình an ủi. Mỗi đơn bóng đá nam phát huy ổn định mà bóng đá nữ truyền tới phấn chấn lòng người tin tức từng phòng từng phòng díu cợt theo nhau mà tới, đồng thời cũng phải xuất ra bóng đá nữ tới so sánh tiến một bước díu cợt. đây chính là độ chú ý a. diệp hoa ở trận chung kết nhìn lên ngắm bóng đá nữ các cô nương nói câu nói kia, chỉ có sân cỏ bên trên đám kia vang vang hoa hồng, chân chính khiến sóng lớn người hâm mộ cảm nhận được bóng đá nước lớn tự hào. những lời này cũng là bị truyền thông cảnh tương đoạn tích báo cáo. Trong đó cũng là không thiếu đổ thêm dầu vào lửa truyền thông. Bất quá lúc này, bóng đá Nam Thành thật im miệng tiếp nhận bầy trào đít. Mặc dù đối với với Diệp Hoa cái loại này thổi phồng dấm lên một cái cảm thấy tức giận. Nhưng đánh không ra thành tích cũng là không thể nào phản bác. Món ăn chính là nguyên tội A. huống chi Diệp Hoa trước mắt nhưng là liên đoàn bóng đá đại kim chủ. Có bạc chạm gây làm nổi bật, bóng đá nữ độ chú ý tự nhiên bị nổ, giá trị buôn bán cũng liền thể hiện ra. Theo thời gian đưa đẩy, ba ngày đi qua, quốc nội truyền thông đắm chìm trong bóng đá nữ thế vận hội Olympic đoạt cúp mừng giỡn bên trong. Cộng thêm đang tiến hành thế vận hội Olympic cũng dần dần chuẩn bị kết thúc, mà Diệp Hoa cũng không có đang chăm chú. Hắn lần này nhập Bản hành trình chủ yếu con mắt là thâu tóm Gezi phẩu ngừng tương lai truyền thông. Hôm nay, Diệp Hoa lần nữa đi tới Hokkaido Sa Gojo thành phố. Ito Hi là tiếp nhận thâu tóm hay lại là cự tuyệt đều đưa vào hôm nay ra kết quả. Gezi phẩu ngừng công ty chính. Diệp Hoa lần thứ hai thấy Ito Hi Vừa thấy mặt liền mỉm cười nói. Ito tiên sinh nhắc như thế nào nghe vậy. Itoki Soyki cười khổ trong lòng, lại miễn cưỡng vui mừng cười nói, "Ta duy nhất hy vọng chỉ cầu lần này quyết định là thật sự cho sơ âm tìm một cái tốt nơi quy tụ. Mấy ngày nay thông qua thị trường cổ phiếu ba động, Itoki Soyki mặc dù không biết cụ thể số lượng, nhưng hắn tin tưởng đối phương hơn phân nửa đã tại nhị cấp thị trường cuồng ăn." Còn có một miệng lưới công kích cổ đông đối mặt hải ngạn tuyến công ty mở ra giá cao. Cũng đều đồng tâm. Hết thầy các thứ này đều nói rõ đã không cách nào ngăn cản ve vi phẩu ngừng tương lai truyền thông bị hải ngạn tuyến công ty thâu tóm sự thật. Diệp Hoa khẳng định mười phần gật đầu. Cười nói. Dĩ nhiên. Một điểm này không thể nghi ngờ. Hải ngạn tuyến nguyện cảnh cùng y tiên sinh ngươi là như thế. Chúng ta đều có chung nhau mục tiêu đó chính là khiến sơ âm tương lai tiếp tục bạo nổ toàn cầu như thế. Ngoài ra đều không trọng yếu, không phải sao chỉ vi vọng như thế? Itohisoiki thở dài nói. Mấy phút nữa sau, một nhóm người xa lạ đi tới nơi này đang lúc phòng hội nghị. Bọn họ đều là các di phổ ngừng tương lai truyền thông hội đồng quản trị thành viên hoặc là toàn quyền trao quyền người đại diện. Mà Diệp Hoa bây giờ đã nắm giữ ghe di ngừng tương lai truyền thông 17% cổ quyền. Lấy công ty thứ hai đại cổ đông thân phận ngồi vào hội đồng quản trị. Tiếp theo chính là chạy thâu tóm trình tự. Hải Ngạn tuyến thủ tịch luật sư lập tức ra tay thâu tóm trình tự. Bắt tay thâu tóm ngoài ra 51% cổ quyền. Coi như ghe di ngừng tương lai truyền thông để nhất cổ đông ý Tô hi -Zoiki. Trước mắt nắm giữ cai công ty 23% cổ quyền. Lần này thâu tóm một khi hoàn thành. ito nắm giữ cổ phần cũng sắp giảm dần đến 8%. Cũng bị mua phương đã đồng ý thâu tóm. Kế tiếp là một bộ phức tạp dườm già trình tự. Coi như thâu tóm phương hải ngạn tuyến công ty muốn tiến một bước đối với cũng bị mua ghe di ngừng công ty tình huống vào hàng tư liệu tra xét. Lấy tiến một bước chắc chắn giao dịch giới cùng những điều kiện khác. Thâu tóm song phương đều đồng ý thâu tóm. Sau 3 tiếng dưới hải ngạn tuyến công ty luật sư đoàn đội chờ có liên quan chuyên nghiệp nhân viên làm việc đều đã hạt tra rõ. Tiếp theo chính là tương đối phức tạp đàm phán vấn đề. Bất quá nên nói cơ bản đã thỏa đàm. Chủ muốn đàm phán hay lại là thâu tóm hình thức? Là lấy thu mua cổ quyền? Hay lại là tài sản? Còn là cả công ty. Diệp Hoa đương nhiên là lựa chọn cổ quyền tài sản thâu tóm. Kevi phẩu ngừng tương lai truyền thông nòng cốt sản phẩm chính là sơ âm tương lai cách này nhãn hiệu cùng với phía sau tạo thành xã khu Những phương diện khác ví dụ như giao dịch giá cả. Phương thức chi trả. Tiếp nhận thời gian. Nhân viên xử lý các loại sự nghi đều là thứ yếu. Bất quá nên đi trình tự như thế cũng sẽ không hạ xuống. Toàn bộ thâu tóm hoạt động tiến trình an bài. Thật sự có ý hướng trong sách cho cũng cụ thể quy tắc chi tiết biến hóa. Rồi sau đó vấn đề muốn chắc chắn ở hợp đồng điều khoản bên trong. Tạo thành đợi phê chuẩn ký kết hợp đồng văn bản. Lần này thâu tóm phương thức. Hải ngạn tuyến công ty có hai loại phương thức có thể được. Một loại là giao xoa cầm cổ. Một loại khác là chi trả bằng tiền mặt. Không nghi ngờ chút nào không thể nào lựa chọn người trước. Hải ngạn tuyến công ty trước mắt tiền mặt sự chứ hoàn thành chàng này thâu tóm án kiện là không có áp lực chút nào 4 giờ sau Hợp đồng văn bản nghĩ ra Thâu tóm song phương hội đồng quản trị tổ chức Nhân viên đều đã đến đông đủ Lập tức có thể tạo thành quyết nghị Thâu tóm quyết nghị bên trong có nhiều hạng, Thật ra thì cũng liền đi cách chương trình mà thôi Thâu tóm sau tên công ty vẫn gọi là KV Phẩu Ngừng Tương Lai Truyền Thông Lại qua gần 20 phút. Thâu tóm quyết nghị thông qua. Thâu tóm hợp đồng hoàn thành ký kết. Kết quả cuối cùng là hải ngạn tuyến công ty cuối cùng đắt năm. 46 ước đô la tổng giá trị hoàn thành đối với ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông 68% cổ quyền tài sản thâu tóm. Diệp Hoa thật sự ký hợp đồng có hiệu lực sau khi đem ý nghĩa hải ngạn tuyến đạt được công ty này quyền khống chế tuyệt đối. Hoàn thành toàn bộ thâu tóm trình tự hao phí 6 cách nửa giờ lại 40 phút thời gian. Kezi phẩu ngừng tương lai truyền thông hội đồng quản trị tùy chi phát sinh thay đổi. Diệp Hoa lại nghĩ Ito Hi tiếp tục chấp trưởng Kezi phẩu ngừng tương lai truyền thông. Kết quả song phương coi như là rất là hài lòng. Hoàn thành cuối cùng thâu tóm án kiện. Diệp Hoa cũng rất là phấn chấn. Đây đối với hải ngạn tuyến công ty sinh thái hệ thống chiến lược bố trí mà nói Là mấu chốt một vòng Nhật Bản chuyến hành trình này coi là là kết thúc mỹ mãn Sao định kết quả cuối cùng Ở Nhật Bản địa giới đợi chừng 5 ngày thời gian liền lại lần nữa phản trở về trong nước Đáng nhắc tới là Ito Soiki cũng theo tới Bởi vì tiếp theo hải ngạn tuyến động tác yêu cầu Gezi phẫu ngừng tương lai truyền thông Toàn năng khoa kỹ cử đầu 11 chương 96 danh lợi danh lợi, nổi danh ở phía trước, lợi nhuận tất theo tới hứa đa phương tiện ở lúc báo danh sau khi Thích đem hải ngạn tuyến công ty định nghĩa là ít giới tân hưng ngành kiện xe cử đầu Mặc dù hải ngạn tuyến thể đo cùng kích thước trước mắt còn không gọi được cử đầu Cùng trên thế giới những thứ kia nổi danh khoa học kỹ thuật cử đầu càng là không đáng nhắc tới Nhưng là cử đầu cách từ này dùng ở hải ngạn tuyến công ty bên trên nhưng không ai hủy bỏ. Không có hắn. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty cử đầu tiềm chất quá mức kinh người. Thậm chí có đầu xó đặc chất. Nếu là đem nó quảng nghĩa nhìn thành liên kết với nhau khoa kỹ công ty. Mà thôi lợi nhuận là tham khảo. Như vậy là xanh xứng với thực cử đầu. Đứng sau bang không chỉ là ngoại giới phổ biến đem Hải Ngạn Tuyến công ty nhìn thành là ít giới ngành kiện Hawker xe cử đầu. Thật ra thì Diệp Hoa cũng tự xưng Hải Ngạn Tuyến là làm ngành kiện Hawker xe công ty. Nhưng mà trên thực tế cho tới bây giờ lại tan làm chút không làm việc đàng hoàng chuyện. Chỉ lấy trước mắt đến xem. Hải Ngạn Tuyến tuyệt đối không phải cái gì ngành kiện Hawker xe công ty, mà là sanh xứng với thực một nhà điện tử thiết kế phần mềm tự đầu. Là đang ở chơi đùa phần mềm công nghiệp. Mặc dù hải ngạn tuyến công ty trước mắt đang vì toàn tàu điện ảnh công nghiệp cung cấp toàn bộ tin tức máy chiếu phim. Nhưng trên thực tế từ thân cơ hồ không có sản xuất và nghiên cứu bất kỳ một bậu ngành tiện xe dụng cụ. Nói nôm na điểm chính là lắp ráp hàng. Hải ngạn tuyến công ty như vậy mở đầu vận doanh kiểu cùng quốc nội một công ty phi thường giống như. Đó chính là lôi bu tiểu mễ khoa học kỹ thuật. Nhưng hải ngạn tuyến thà có tối khác nhiều chính là Hải ngạn tuyến công ty nắm giữ độc môn bí quyết Cũng chính là nắm giữ chân chính độc nhất vô nhị nòng cốt khoa học kỹ thuật phần mềm công nghiệp Cho nên nếu như lấy bây giờ hải ngạn tuyến công ty tới định nghĩa lời nói Nó hẳn là một nhà điện tử thiết kế phần mềm cử đầu Trên thực tế có rất ít người biết Mặc dù lấy tấm chi cầm đầu ngành kiện HGV là cực kỳ trọng yếu Nhưng quan trọng hơn là điện tử thiết kế phần mềm. Nếu như điện tử thiết kế phần mềm bị ngừng dùng lời nói, như vậy thì coi là nhiều hơn nữa tấm chim. Lại tân tiến tấm chim cũng không qua là silicon đất mà thôi. Đây chính là điện tử phần mềm chỗ lợi hại. Ngày đó, điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm, trang thiết bị tự nhiên thiếu một thứ cũng không được. Nhưng không nghi ngờ chút nào phần mềm càng cật hương. Tham khảo Microsoft khoa học kỹ thuật cùng Intel thành phố giá trị Người trước con mắt đạt tới trước 8.700 ước đô la thành phố giá trị mà Sau bất quá 1.500 ước đô la Hải ngạn tuyến công ty liền là dựa vào một nhóm lắp ráp hàng Phối hợp tương ứng phụ trợ phần mềm liền bán ra thiên giới toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ Mà thành vốn không qua mấy vạn đô la Hay lại là giao cho thay mặt nhà máy đi hoàn thành sinh sản Cho nên Hải ngạn tuyến công ty nghiêm chỉnh mà nói là một nhà bán phần mềm xí nghiệp Người khác lấy đi một bộ toàn bộ tin tức ngành kiện Harper ve dùng cụ đỉnh đi phá giải Có thể gần thì biết rõ nguyên lý cũng không có cái gì chứng dùng Không có nòng cốt phần mềm làm khởi động chẳng qua chỉ là một nhóm sắt vụn cùng silicon đất mà thôi Đánh không thích hợp tỉ dụ tự giống với bây giờ cơ hội người người đều biết bom nguyên tử Bom vị dư dư Quỳ Quỳ Dơ O Nổ mạnh nguyên lý Nhưng chính là làm không được Đáng nhắc tới là Hải ngạn tuyến công ty từ hỏa chi sau Công ty số liệu trung tâm cùng lạc vô thời vô khắc đều tại gặp phải công kích Mặc dù cũng không có ít lời gì Thật ra thì coi như công phá cũng thiết không lấy được nòng cốt số liệu tài liệu. Thật chính hạt tâm cái gì cũng bị Diệp Hoa vững vàng trộp vào trong tay. Không nghi ngờ chút nào. Lần này Diệp Hoa tổ chức hải ngạn tuyến công ty đoàn đội chính đang bí mật mở mang toàn bộ tin tức hệ thống thao tác cùng ai công trình. Vẫn là thuộc về phần mềm khuôn mẫu Nói thu mua ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông. Diệp Hoa hoàn thành thâu tóm án kiện vừa mới bay trở về trong nước không lâu. Lần này thâu tóm thật tình cũng chính thức công bố ra ngoài. Tin tức vừa ra tới. Nghiệp giới nhìn có chút không hiểu hải ngạn tuyến này ba thâu tóm án kiện. Cảm thấy rất là khó hiểu. Làm sao lại đi hao tổn của cải hơn 5 ước đô la thâu tóm ve di phẩu ngừng tương lai truyền thông như vậy công ty bất quá. Trong nghề một ít phân tích suy nghĩ đến hải ngạn tuyến bàn hiệu sản phẩm toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật. Rất nhanh thì liên nghĩ tới chỗ này. Chẳng qua là vấn đề lại tới. Kezi phổ ngừng tương lai truyền thông lời năng lực cứ như vậy. Trong đó quả đấm sản phẩm không nghi ngờ chút nào chính là sơ âm tương lai cách này siêu nhân khí tư nghĩ thần tượng. Cho dù là ở toàn cầu rộng rãi được hoan nghênh. Nhưng không khỏi không thừa nhận một sự thật chính là. Kỳ có thể mang đến lợi nhuận khủng khoản này thâu tóm hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Kê Di Phẩu ngừng tương lai truyền thông hơn 20 năm. Thành phố giá trị còn không có đột phá 10 ước đô la không phải là không có đạo lý. Bọn họ lời kiểu cũng không nhiều. Chủ yếu là giả tưởng ca nhạc hội cùng xuất thủ giả tưởng vé vào cửa. Cùng với liên quan chung quanh sản phẩm tới lời. Đáng nhắc tới là. Thành cũng như thế. bại cũng như thế. Khai phóng tính xã khu khiến cho Khe Di Phẩu ngừng buông tha một khối này lời. Bao gồm thanh âm âm thanh chế tác. Đem sơ âm tương lai hình tượng miễn phí hướng người sử dụng cởi mở. Trên thực tế đại đa số nội dung cũng đến từ người sử dụng bản thân. Đây là đạt được xã khu giá. Nhưng khiến Khe Di Phẩu ngừng có chút lưu túng là. Xã khu lưu lượng cũng cũng không thể vì hắn mang đến bất kỳ biến hiện. Bởi vì lưu lượng cũng đi vào đến ví dụ như quốc nội Bilibili đứng. Nhật Bản truyện tranh đứng. Cùng với toàn cầu lớn nhất video đứng YouTube chờ video đứng. Nổi tiếng là đánh ra. Nhưng người sử dụng môn tướng tác phẩm chia sẻ đến các đại video đứng. cái này xã khu cũng thỏa thỏa khắp nơi đưa ấm áp. Một điểm này Ito Hi Soiki cũng biết. Nếu như chế tạo bế hoàn xã khu. Chính mình xây đứng khiến cho người sử dụng không thể chia sẻ đến những thứ kia chạm lớn Kia tựu không khả năng tạo thành hôm nay nổi tiếng Mà tạo thành hôm nay nổi tiếng Kê di phẩu ngừng bản thân lại cũng không phải là tối người đại thắng Trừ tiêu thụ sơ âm tương lai hệ liệt phần mềm vô ca loi ra Còn lại lời hạng mục có chung quanh Trò chơi Đơn khúc chuyên tập giả tưởng ca nhạc hồi những thứ này miễn cưỡng qua qua cuộc sống gia đình tạm ổn dáng vẻ nhìn nghiệp vụ rất nhiều nhưng lời năng lực tham ưu. bất quá vì này song đuôi ngựa tiểu manh mùi nghiệp vụ phát triển ngược lại thật phong phú đủ loại tiếp tục quảng cáo đại sứ hình tượng tỷ như liền đại sứ hình tượng qua u gồ lưu lãm khí Sa xỉ phẩm đại sứ hình tượng loại Nhưng sơ âm tương lai lời năng lực đối với so với cái kia đồng dạng là toàn cầu nổi danh đại giải trí IV. Thật là bất nhập lưu A. Giống như toàn cầu trước 10 đại hấp kim giải trí IV. Cho dù là mọi người đầu biết Maven cùng Long Châu như vậy hiện tượng cấp IV. Đang hút kim năng lực bên trên cũng bị ngoài xa quái vật cấp IV đè Chỉ có thể xếp hàng đếm ngược. Ở Toy năm chính giữa đầu tiên chính là đỉnh đầu ngấm đường ốn công phu Maggio Đủ loại hệ liệt trò chơi trung quy lượng tiêu thụ vượt qua 3 ước Mang đến 271 ước đô la lợi nhuận Xâm nhập Toy năm mà coi như địch bảo bảo dưới cờ nhân khí IV chuột Mickey Ngay từ lúc 1928 thân niên sau khi cũng đã xuất hiện Lên tới 50 tuổi đại thúc Xuống đến 5 tuổi chậu nhỏ hữu hẳn đều biết nó Chạy theo hoạt định trung quanh. Chuột Mickey đắc vì Disney lan mang đến 357 ước đô la lợi nhuận đứng hàng thứ tư ta qua cách này ai khi có nhiều nổi xanh. Hắn ở Mỹ đế dân chúng trong mắt cùng địa vị. Tựa như cùng người trong nước căn cứ vào tây du ký như thế. Đến nay đã chế 437 đô la lợi nhuận cao từ tiền tam ve lộ. Kitty làm một kinh điển quyển sổ nhỏ hoạt họa hình tượng. Đến nay việc trải qua lưỡng đại nhà thiết kế. Dù sao màu hồng mới là nhân sinh bản sắc mà. Cách này kinh điển IP đã kiếm tiền 503 ức đô la. Đứng hàng thứ hai mà toàn cầu đến nay mới thôi tối hấp kim giải trí IP. Chính là cách đó 100 ngàn vô bị tạp khâu. Đô ghe môn tinh linh bảo có thể ngơ coi như Nintendo mở mang hệ liệt trò chơi. Còn có liên quan chuyện tranh cùng manga. Bì tập khâu chính là trong đó nhân vật một trong Đến nay đã chế 607 ức đô la kinh tế lợi nhuận ngồi vững hạng nhất bảo tỏa Ở nơi này nhiều chút chân chính siêu cấp hấp kim giải trí đại ai ghi trước mặt Sơ âm tương lai cái này nhãn hiệu Cho dù đi qua hơn 20 năm Lý lịch cũng không tính là già Nhưng chế trung quy doanh thu cũng bất quá 3 ức đô la Ngay cả này siêu cấp giải trí đại ai Tuy lợi nhuận số lẻ cũng không tính Dù là cho dù coi là nhiều năm như vậy làm phát Không có so sánh liền không có tổn hại a Lấy sơ âm tương lai bây giờ nổi tiếng Nhân khí cùng sức ảnh hưởng Theo lý mà nói tiểu manh mũi giá trị con người thế nào Cũng có 1-2-3 chục trăm triệu đô la mới đúng Sơ âm tương lai Thành cũng cởi mở xã khu Quấn cũng cởi mở xã khu Chỉ có thể nói quấn cảnh Coi như toàn cầu lớn nhất nổi tiếng giả tưởng ca cơ thần tượng Cũng thực hiện lời tự nhiên chưa nói tới thất bại Bất quá, danh lợi danh lợi nổi danh ở phía trước, lợi nhuận tất theo tới Kê gì bệt? U Tỷ Tương lai truyền thông cùng Ito hi zoi dốc hết tâm huyết hơn 20 năm chế tạo toàn cầu đệ nhất giả tưởng ca cơ Toàn cầu phạm vi có thể nắm giữ hơn trăm triệu nhị thứ nguyên phen Trong đó ở quốc nội cùng Nhật Bản càng hơn. Phần này nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng mới là diệp hoa nhìn chúng nòng cốt. Giả tưởng thần tượng thiếu là cuối cùng nổ kỳ ẩn bên trong giá trị buôn bán một bước ngoặt. Mà hải ngạn tuyến công ty đủ để nổ cách điểm này. Cũng cùng tự thân sản phẩm tạo thành phản ứng hóa học. Kỳ mang đến lợi nhuận tất nhiên là 1-12. Toàn năng khoa ký cử đầu 11 chương 97 tài nguyên chỉnh hợp. Nghề đầu lính hải ngạn tuyến công ty chính. Phòng làm việc. Kiều Vi mang theo một phần văn kiện đi tới phòng làm việc. Đưa cho Diệp Hoa. Cũng đạo. Đây là Hà Tổng để giao tới. liền hòa niệm tin tức kỹ thuật công ty hữu hạn thâu tóm báo cáo văn kiện. Bốn ngày trước chính thức hoàn thành đối với cai công ty toàn tư thâu tóm. Cuối cùng thâu tóm đồng ý ngạch 2.270 vạn. Lúc này là Diệp Hoa đã kết thúc Nhật Bản hành trình sau khi về nước ngày thứ hai. Mở ra văn kiện sơ lược vừa xem. Về phần thu mua nhà này quốc nội công ty. Chủ yếu là nhìn chúng bọn họ nắm giữ lấy bao gồm Lạc Thiên y Theo ở bên trong nguyên mấy đại thư nghĩ hình giống cập kỳ liên quan sáng tác tác phẩm bản quyền thuộc về. Trừ lớn nhất giá trị buôn bán Lạc Thiên y Theo vị này giả tưởng ca cơ. Còn có giảng hòa Vui chính lăng. Chiến đấu thanh âm lo ra. Tinh trần. Bất quá nhà này hòa niệm công ty này danh tiếng không hề tốt đẹp gì. Một lần khiến lạc thiên y theo hạng mục sừng lại. Chủ yếu là tiền nhậm người trưởng đà trước sau lừa dối nhã sọ chờ ba công ty đầu tư vốn. Đem phung phí hết sạch. Hơn nữa ở hợp tác trong lúc đem thị trường tài nguyên chuyển cho mình dùng. Vứt bỏ nhã sọ cập kỳ vô ca loi nhãn hiểu mà cho mình đẩy ra vô ca ne xe. Rốt cuộc ở 2014 năm bị phía đầu tư đoán được mà tỉnh thân ra nhà Nhắc tới lạc thiên ý theo chế tác kinh phí là nhã sọ ra Mà nhã sọ công ty chính chính là ghe vi phổ ngừng tương lai truyền thông Nhã sọ coi như đã từng bị định giá 80 ước công ty bây giờ chán nản đến thành phố giá trị 10 triệu Coi như là trên thế giới kỳ nhất ba công ty Bởi vì nhã sọ chơi đùa khóa giới thật sự là không thể tưởng tượng nổi Cái gì nghề cũng làm qua Có thể nói là trên địa cầu khóa giới thi nhất ba công ty Nhưng cũng chính là nhà này làm nhạc khí Làm xe hơi Làm motor đủ loại gây sự tình công ty Ở 1983 năm mở mang ra một bộ hệ thống máy tính Lại đang 2013 năm kỳ điện tử ngành đẩy ra Vô loi mấy con ngựa thanh âm hợp thành kỹ thuật Có thể nói không có bộ này hệ thống Cũng chính là không có hôm nay sơ âm tương lai cùng giả tưởng thần tượng khái niệm. Diệp Hoa khép văn diện lại tài liệu suy nghĩ chốc lát. Đạo. Hòa niệm công ty này tầm quản lý rất có vấn đề. Cất giữ trung hạ tầng nhân viên. Còn lại toàn bộ thanh. Sau đó công ty chính đầu tư 8.000 vạn đi vào. Khiến bộ tài nguyên nhân lực môn gây dựng lại tầm quản lý. Y không phải là tới thương đô sao hắn là trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp, khiến hắn đề cử một ít ưu tú nghiệp giới người làm, hoặc là đi đào một nhóm người đến, đem hòa niệm tầng quản lý bắt tới. Ngừng chốc lát diệp hoa bổ sung nói, nhưng chú ý, không phải là nhập vào ke di phổ ngừng tương lai truyền thông dưới cờ. Lạc thiên ý theo những thứ này giả tưởng hình tượng như cũ cất giữ gì độc lập vận doanh. Nhưng liên quan tài nguyên phải có lực đóng hết. Giảm bớt không cần thiết mâu thuẫn cùng tài nguyên lặp lại lãng phí. Kiều Vi gật. Đầu một cái. Đem sự tình hồi báo xong tất liền rời phòng làm việc. Công việc sau khi nàng cơ hồ đem toàn bộ việc trải qua đều tập trung ở trong công tác. Trợ lý chức vị này bây giờ nàng đã muốn gì được lấy. Tốc độ tiến bộ cũng là quá rõ ràng. Dù sao. Lấy kia loại phương thức lên chức. Kiều Vi cho là mình địa vị có cũng được không có cũng được. Nàng không chỉ có muốn dùng thân thể cùng dục vọng bắt Diệp Hoa. Càng hy vọng đồng thời dùng năng lực mình khiến Diệp Hoa càng lệ thuộc vào nàng. Điều này cũng có thể chính là Kiều Vi đối với công tác như thế đầu nhập và tiến bộ thần tốc lớn nhất động lực. Ở tiếp trong cuộc sống, Diệp Hoa cùng hắn sấn mở mang đoàn đội tiếp tục hoàn thiện cùng ưu hóa toàn bộ tin tức hệ thống thao tác. Ai công trình hạng mục làm chủ nhiệm vụ? Ngạnh kiện HGZ hạch tâm xử lý khí lựa chọn bên trên. Sử dụng là Intel trí cường máy xử lý. Bất quá ở tiếp lời phương diện liền trước mắt này mấy đời bu đến xem là hoàn toàn kiêm dung. Bất quá trí cường máy xử lý tương đối khúc rụi mà nói càng thích hợp hơn một chút. Lấy hải ngạn tuyến công ty bây giờ tạo thành kết cấu. Diệp Hoa hiển nhiên đem trọng tâm chút xuống ở điện tử thiết kế phần mềm bên trên. Làm một nhà im sĩ nghiệp. Hải ngạn tuyến càng giống như là Microsoft. Giáp cốt văn. Ô dây cổ công ty. Mà không phải Intel. Anh những thứ này ngành kiện HGC cung cấp thương. Bây giờ cũng không có nghiên cứu tấm chi năng lực. Lại nói Ito Hi Soiki. Lần này đi tới Hoa Hạ cũng không phải là tới tổng tiền. Diệp Hoa cũng không phải đi một chuyến Hokkaido đem ghe vi phẩu ngừng tương lai truyền thông thâu tóm liền đem chi thả nuôi trạng thái. Năm cách nhiều ước đô la đi xuống đâu rồi. Phải nhường nó phát huy nên có tác dụng. Đến ngày thứ hai. Ito Hi Soiki đi tới hải ngạn tuyến công ty chính. Lúc này. Hắn đang ở Diệp Hoa trong phòng làm việc. Song Phương ngồi cạnh cửa sổ ghế salon ngồi đối diện bàn. Ito tổng biên tập. Hiện nay chúng ta đã hoàn thành đối với ghe di phẩu ngừng. Hòa niệm cùng nhã sọ tài nguyên chỉnh hợp. Hải ngạn tuyến công ty đem toàn diện cung cấp toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật cùng lập tức diễn toán kỹ thuật ủng hộ. Bao gồm dẫn nhập động tác bắt kỹ thuật ủng hộ các loại. Theo thế vận hội Olympic tấm màn rơi xuống. Chúng ta cũng nên quát một trận giả tưởng thần tượng mới phong triều Diệp Hoa nói như vậy. Này là không như bình thường. Bốt. Kezi phẫu ngừng còn cho tới bây giờ không có là sơ âm chuẩn bị qua như vậy hảo đại thế giới tuần diễn. Đầu tư cũng là chưa từng có trong lịch sử A. Vừa mới ký năng kế hoạch bàn khiến Ito Hi Zoiki rất phấn chấn kích động, nhưng là rất lo lắng. Lần này hải ngạn tuyến công ty thực lực mạnh mẽ hoàn thành trong nghề tài nguyên chỉnh hợp. Hoàn thành thâu tóm sau khi thoáng cái trở thành nghề đầu lĩnh Theo sát phía sau chính là đầu nhập một trận giả tưởng ca cơ thế giới tuần diễn. Đầu tư dự tính giá vốn thì đến được hay. 200 triệu đô la cũng gần như so được với sơ âm tương lai giá trị con người. Ito lo lắng địa phương chính là ở chỗ, vạn nhất bệnh thiếu máu có thể thì không phải là một con số nhỏ a. Ito tiên sinh, ta mong muốn lớn nhất hồi báo chính là sức ảnh hưởng. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn cái yêu cầu này Cho dù là chi nhánh công ty vích dù hao tổn cũng có thể tiếp nhận. Công ty chính có thể vô máu cho các ngươi ghéo giải tánh mạng. Dĩ nhiên, ta còn là rất tin tưởng sơ âm tương lai. Hảo thuyết ngạc thuyết toàn cầu có 200 triệu kích thước phen. Thu hồi giá vốn vấn đề không lớn. Thậm chí còn có thể có chút lời. Diệp hoa vắt chân mà đạo. Sơ âm tương lai bản thân lời năng lực thật có giới hạn. Bất quá buôn bán mở mang là có thể biến hiện. Cho dù chàng này đầu tư hao tổn. Nhưng sức ảnh hưởng đi ra ngoài. Cũng là có thể từ công ty chính đem tới lợi nhuận bên trong dễ dàng bổ trở về tổn thất. Diệp Hoa cũng nói như vậy. Y Tô nhất thời tinh thần đại chấn. Không thể không nói dựa lưng vào một nhà cường đại công ty chính xác thực rất thoải mái. Ngã theo chiều gió A. Trời sập xuống bên trên còn có người đỡ lấy. Đúng là thoải mái a Nếu là ke vi phẩu ngừng chính mình đan đả độc đấu. Y tô tuyệt đối không dám chơi như vậy. Bây giờ chơi đùa lớn như vậy. Dựa lưng vào công ty chính. Diệp Hoa cũng lên tiếng. Công ty chính nếu là sức ảnh hưởng. Có thể thu hồi giá vốn thậm chí còn lời cố nhiên vui vẻ. Nhưng lập tức khiến cho hao tổn cũng không có gì to tát có phần này cam kết, Ito cũng là không có bất kỳ băn khoăn, có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở tuần diễn vận doanh bên trên, mục tiêu duy nhất chính là làm chủ một trận khiến toàn cầu phen hưng phấn ca nhạc hội. Sau đó thời gian các phe đều tại bắt đầu lặng lẽ khẩn trương chuẩn bị đến, muốn bảo hôm nay nhị thứ nguyên văn hóa sầy đặc nhất địa phương, đứng mũi chịu sào chính là huyền sổ nhỏ, điểm này không nghi ngờ chút nào. Nguyện sổ nhỏ hoạt hình sản nghiệp làm vì chúng nó một đại quốc dân chủ hình sản nghiệp không cần nói nhiều. Thứ yếu chính là quốc nội. Coi như nhân tài mới nổi. Ở quốc nội. Hiệp nghĩa nhị thứ nguyên phen đã đột phá 9.000 vạn người sử dụng số lượng. Mà quảng nghĩa bên trên nhị thứ nguyên phen đã đột phá hai cái trăm triệu bảng đại quy mô. Không chỉ là hắn diệt hoa cực kỳ coi trọng cái quần thể này. Quốc nội rất nhiều các đại lão cũng sống vậy Rối rít ở chỗ này tiến hành chiến lược bố trí Dù sao Đại đa số 80 90 sau bây giờ cũng đã trở thành đương thời chủ thể người tiêu thụ Mà trong đó lại có không thể coi thường một phần lực lượng là nhị thứ nguyên đoàn thể Sơ âm tương lai sở dĩ như vậy hỏa, Cũng là đi cùng để nhất người lớn lên Lần này làm chủ giả tưởng ca cơ toàn cầu tuần diễn Không nghi ngờ chút nào là giả tưởng thần tượng bên trong một tỷ sơ âm tương lai là tuyệt đối nhân vật chính Mà lần này tuần diễn thủ phát đứng cũng là định ở quốc nội Xác thực mà nói chính là thương đô cháu ngồi này quốc nội tối ma đăng siêu cấp lớn bô thị Trên thực tế sơ âm tương lai đã không phải là lần đầu tiên tới thương đô mở giả tưởng ca nhạc hội Hơn nữa buổi diễn đầy ập Bất quá đáng nhắc tới là Ở quốc nội tuần diễn ship hàng trình trong Trừ tuyệt đối nòng cốt nhân vật chính sơ âm tương lai ra. Còn có Lạc Thiên Ý theo vị này quốc nội nhân khí giả tưởng ca cơ đóng vai gia nhập liên minh. Mà nàng gia nhập. Phe làm chủ cũng là vì kỳ giao phó cho linh hồn. Sơ âm tương lai tương hội tại toàn cầu tuần diễn hoa hạ đứng hướng Lạc Thiên Ý theo phát động mời. Đến lúc đó phía sau vận doanh đoàn đội cũng sẽ ở Lạc Thiên Ý theo vi bác bên trên công bố tin tức. Hân nhiên tiếp nhận phần này mời. Sơ âm tương lai. Lạc thiên đi theo các loại nhân khí giả tưởng thần tượng trừ không có thật thể. Còn lại cơ hồ cũng không thiếu. Không sai. Các nàng cũng có chính mình quan phương vi bác tài khoản. Cũng sẽ phát biểu chính mình đồng tính tin tức. Dĩ nhiên. Này phía sau là có cả nhánh chuyên nghiệp vận doanh đoàn đội ở vận hành. Dù là từng cái fan đều biết một điểm này. Nhưng cũng mê mệt trong đó. Tự động coi thường phía sau vận doanh đoàn đội. Ngầm thừa nhận đây chính là giả tưởng thần tượng phát biểu nội dung. Dù sao giả bầu ngủ người là rất khó gọi tỉnh a Đây chính là nhị thứ nguyên văn hóa mị lực. Bất quá bọn hắn giả bầu ngủ cũng không phải là nghĩa xấu. Giả tưởng thần tượng mị lực cũng đang nơi này. Rất nhiều người không thể nào hiểu được, nhưng không thể chối tồn ở loại hiện tượng này là sự thật. Toàn năng khoa ký cử đầu 11 chương 98 nhiệt nhị theo thời gian đưa đẩy. Hải ngạn tuyến công ty thâu tóm di phổ biến mất hơi thở cũng từ Nhật Bản truyền trở về trong nước. Không lâu sau, toàn tư thâu tóm hòa niệm tin tức kỹ thuật công ty hữu hạn cũng cải tổ tin tức cũng công bố ra ngoài. Lần này hải ngạn tuyến công ty đem nghề duy hai lượng cách thực hiện lời giả tưởng thần tượng nhét vào dưới quyền. Hoàn thành tài nguyên chỉnh hợp. Trong nháy mắt liền trở thành nghề long đầu. Hải ngạn tuyến công ty từ lúc họa chi sau. Chính là truyền thông chú ý đối tượng. Lần này quốc nội khoa học kỹ thuật phòng truyền thông liền dối dít bắt đầu báo cáo. Trong nghề nhân sĩ có chút mộng Một ít cái gọi là tinh anh phân tích sư môn cũng xem không hiểu hải ngạn tuyến công ty ý nghĩ. Từ đầu chí cuối công ty này cho bọn hắn cảm thụ chính là một nhà không làm việc đàng hoàng công ty. Người sáng lập Diệp Hoa nhấn mạnh hải ngạn tuyến công ty là một nhà ít giới chơi đùa ngành kiện xe khoa ký công ty. Nghiệp giới hành nghề giả môn nghe một chút đều là đối với Diệp Hoa đưa ra cười ha <cười> ha. Người cách loại này ngoạn pháp là ngành kiện xe công ty nòng cốt khoa học kỹ thuật lông cũng không có. Toàn bộ tin tức điện ảnh máy chiếu phim liền một tổ hàng hóa chuyên trở. Cho nên mặc dù diệp hoa nhấn mạnh mình là chơi đùa ngành kiện HCL, nhưng nghiệp giới lại đem Hải Ngạn Tuyến định nghĩa là liên kết với nhau công ty. xác thực mà nói là điện tử thiết kế phần mềm công ty, bởi vì Hải Ngạn Tuyến công ty nòng cốt khoa học kỹ thuật chính là điện tử phần mềm công nghiệp, có thể nói là đặt chân gốc rễ. Ngạnh kiện HCL căn bản cũng không có cái gì nòng cốt khoa học kỹ thuật. mặc dù thân mười một ít độc quyền. Nhưng đều không phải là nòng cốt khoa học kỹ thuật A. Bởi vì căn bản là không có. Tin tức này bay ra ngoài. Khiến không ít trong nghề phân tích sư mở rộng tầm mắt. Phản phất cảm nhận được đến từ hải ngạn tuyến công ty thật sâu áp ý. Điều này khiến người ta thế nào đi phút che tích san chứ sao? Nhất là này ba thâu tóm. Nói chơi vui công nghệ cao đây thế nào đi làm nội dung giải trí thật là thơm cảnh cáo năm cái nhiều ước đô la hoàn thành đối với ghe di phẩu ngừng thâu tóm. Lại toàn tư thâu tóm hòa niệm. Toàn phương vị chỉnh hợp giả tưởng thần tượng tối thực lực mạnh mẽ hai đại IT. Như vậy cường độ, không có ai tin tưởng hải ngạn tuyến là tùy tiện vui đùa một chút, nhất định là phải nghiêm túc chơi đùa. Người đầu tư cũng là cảm khái đỏ con mắt không dứt Hải ngạn tuyến công ty thành lập mới thời gian một năm. Không có tiếp nhận bất kỳ tư bản dung tư. Nhưng chơi đùa lên thâu tóm đến. Đập một cái chính là chừng mấy trăm triệu đô la. Đầy đủ nói rõ thì có thể nói kinh khủng lời năng lực. Ở đầu tư sử thưởng. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Một nhà thành lập không tới một năm mới chí công ty là có thể lập tức lời. Hơn nữa không phải là số lượng nhỏ. Mà ở khoa học. Kỹ thuật giới không ngừng phân tích hải ngạn tuyến này lên thâu tóm án lệ con mắt là lúc nào. Một cách khác đoàn thể nhưng cũng đập nổi. Đó chính là nhị thứ nguyên đoàn thể. Nhất là lấy áp cùng ớt xã khâu người sử dụng đều tại mỗi người diễn đàn. Bài viết. Bày trò chuyện chuyện này trò chuyện bay lên. Hòa niệm đại địa chấn. Hải ngạn tuyến công ty toàn tư thâu tóm hòa niệm. Quản lý cao tầng toàn bộ tan lớp. Lạc thiên ý theo thật là vận mệnh đa xuyến Không biết lần này chuyển tới mới đông gia gặp phải cái gì hy vọng là tốt nơi quy tụ đi Mọi người cũng đừng dễu cợt Vốn là đồng căn sinh lẫn nhau rán chưa quá mau át tức cười Hải ngạn tuyến khoa kỹ công ty nó không phải là một nhà chuyên chú toàn bộ tin tức điện ảnh công nghiệp sao tình huống gì Tin tức thật chùi. Hải ngạn tuyến thu mua ke vi phẩu ngừng Có đồ có chân tướng Đây là hải ngạn tuyến ông chủ ngày hôm qua đổi mới một cái phi bác tin tức. Được. Lạc thiên ý theo. Sơ âm đã hiểu lực ở cùng một cách mới đông ra. Các vị đi hấu thấy thế nào chú ý số lượng phá bách vạn sơ âm mi cô đi cùng nắm giữ gần 40 vạn chú ý. Lạc thiên ý theo đi đều tại nhiệt nghị. Trừ lần đó ra. Còn lại liên quan diễn đàn xã khu cũng ở đây nhiệt trò chuyện lần này trong vòng chuyện trọng đại. Một cách hoi tô bích trong. Một vị đi hữu sau đó rán ra một tấm diệp hoa đổi mới vi bác động tính tiệt đồ. Đồ bên trong có một tấm tinh xảo sơ âm tương lai tuần diễn hải báo đồ. Đồng thời câu có lời nói. Người khỏi. Để nhất thế giới công chúa Điện Hạ đáng nhắc tới là. Trong vòng kia chút chuyện. Sơ âm tương lai phen cùng Lạc Thiên y theo phen cũng là xé ướp nhiều sung sướng. Điều này vốn là ở nhiệt trò chuyện bát quái tử địch Lạc Thiên y theo chủ đề thiếp. Lần này càng lửa nóng Ta đi Chẳng lẽ diệt lão bản như vậy khoa học kỹ thuật đại gia hay lại là sơ âm phen hay sao Nếu như này đều không phải là chân á chủ động tức cười Có thể treo chọc nhưng ngàn vạn lần chớ nghiêm túc Những đại lão kia môn kia có chúc ta loại này chân chính phen như vậy Cảm tính nhất định là nhìn chúng sơ âm giá trị buôn bán Vừa mới còn đang cười trên nỗi đau của người khác cách vách sự tình Rời ả ta bây giờ lo lắng nhất là hải ngạn tuyến công ty thâu tóm ghe di phở ngừng Ta thừa nhận diệt lão bản rất châu Nhưng khác ngành như nối Ở lãnh vực này hải ngạn tuyến thuần túy là cái người ngoài nghề Người ngoài nghề làm càn dỡ cũng đừng hủy sơ âm a Nếu không tuyệt bích cả đời hắc Không giải thích Đặc biệt đi ra một chút Căn cứ xa bo vô thành phố bên kia truyền tới tin tức Ito Hi Zoiki như cũ trưởng đà Gezi phẫu ngừng tương lai truyền thông Cũng có thể yên tâm Ta cảm thấy được loại này lo lắng là nhiều hơn Chỉ cần Ito tiếp tục chấp trưởng Gezi phẫu ngừng liền ổn. Ngược lại dựa lưng vào một cái có thực lực đông ra là chuyện tốt Chỉ mong đi Ngoài tường kiến thức in lại Quyển sổ nhỏ bên kia đã đập nồi 233 Đang ở cuồng phúng Gezi phẫu ngừng Biểu thì không thể tiếp nhận sơ âm bị thu mua Tuyên bố đây là phản bội Một lần uy hiếp bột biến thành đen Nghêu xò bột biến thành đen thật là thơm cảnh cáo Thích nghe ngóng Bình xịt quả nhiên là vô biên giới Chẳng qua là chúng ta bên này bình xịt đều có bên hông bàn dưới Tình huống càng đột xuất mà thôi 2333 Diệp tổng thật là dùng tâm lương khổ qua sau này khắc xé ếp Lạc thiên ý theo cùng sơ âm vốn là đồng nguyên. Bây giờ càng là thỏa thỏa người một nhà. Người một nhà liền muốn thật chỉnh tề, Nặng ký. Siêu cấp nặng ký. Ngay vừa mới rồi công bố tin tức. Hải Ngạn tuyến công ty liên thủ ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông nên vì sơ âm tổ chức một trận sự thượng sang trọng nhất toàn cầu giả tưởng tuần diễn. Thủ phát đứng liền ở quốc nội buổi họp báo tin tức truyền tống môn đưa lên không cần cảm ơn, mà bài viết trang đầu rất nhanh thì có một cái thêm tin đưa lên cao nhất thiết. Cái này tin tức nặng ký vừa ra tới, trực tiếp đập nổi một mảnh. Cùng lúc đó, ở thương đô buổi họp báo tin tức hiện trường, lần này buổi họp báo như cũ đặt ở cùng sơ âm tương lai hữu duyên hưng thịnh quốc tân quán số 8 lầu phòng yến hội tiến hành. Trình diện khách quý thì có chú thương đô tổng lãnh sự quán đại Tây biết tử. Kê Vi Phẫu ngừng tương lai truyền thông công ty hữu hạn trưởng môn nhân Itoki Soyki. Hòa niệm tin tức kỹ thuật công ty hữu hạn mới nhậm chức tôn lực. Cùng với nặng ký nhất hải ngạn tuyến công ty người sáng lập kiêm Diệp Hoa đám người theo thứ tự lên tiếng. Tổ chức buổi họp báo tin tức phòng yến hội. Chẳng những mời một nhóm lớn người ái mộ trung thành Hiện trường cũng không thiếu ký giả truyền thông. Bao gồm khoa học kỹ thuật giới chuyên đề truyền thông. Hiện trường sơ âm hoặc lạc thiên ý theo phen mặc dù đang lạc bên trên xé ép nhiều sung sướng. Nhưng ở tuyến hạ nhưng cũng nhu thuận hài hòa một mảnh. Bất quá để cho bọn họ cảm thấy cao hứng. Thấy hiện trường đến tới nhiều truyền thông như vậy cũng cao hứng vô cùng. Thậm chí cũng tới mấy nhà chủ lưu truyền thông. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đây là trước đó chưa từng có độ chú ý. Có thể nói rất lớn trình độ là Diệp Hoa trình diện mới bị mạnh như vậy chú ý. Cách này làm cho những người ái mộ thấy nhị thứ nguyên văn hóa cùng giả tưởng thần tượng leo lên nơi thanh nhã đường có bước thêm một bước. Tự nhiên cao hứng vạn phần. Mặc dù nhị thứ nguyên văn hóa bây giờ ở quốc nội quật khởi rất là nhanh chóng. Nhưng coi như tân hưng lưu hành nguyên tố. Một cái mới chữ liền thường thường ý nghĩa bị truyền thống cùng phái bảo thủ thật sự ngăn chặn Nhị thứ nguyên cái quần thể này rất lớn Nhưng cùng lúc lại rất tiểu Mặc dù có rất nhiều đại lão ở nơi này tân hưng lĩnh vượt bố trí Tỉ như chim cánh cục nhập cổ Bili Bili A Lý nhập cổ Ác Phơn tiếp theo miệng mệnh Liên kết với nhau các bá chủ cũng ở đây nhị thứ nguyên cái này tân hưng trận địa lần nữa tỉ đấu bên trên Nhưng còn cho tới bây giờ không có một cái chân chính đại lão cấp nhân vật tự mình đi ra chạm xe. Có thể nói Diệp Hoa là người thứ nhất. Tự nhiên thu hoạch không ít nhị thứ nguyên sen hảo cảm. Hơn nữa, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Cũng là một cách tăng thêm đại hạng A. Thậm chí cái quần thể này tử trung bột một nhóm lớn 80 năm sau Linh cũng so với hắn đại đi. Toàn năng khoa ký cử đầu 11 chương 99 buổi họp báo tin tức vào giờ phút này. Buổi họp báo tin tức hiện trường đến phiên diệp hoa lên tiếng. Chỉ thấy hắn ngứ điệu dễ dàng. Thần thái tự nhiên cười trêu vẻo nói. Thật ra thì ta là nhị thứ nguyên chân ái bột. Bất kể mọi người có tin hay không. Ngược lại ta là đã đem thiên ý theo cùng sơ âm mang về nhà. Các ngươi liền xen tị đi. Này vừa nói cũng là đưa tới một trận có lòng tốt cười vang Sống động hạ khí phân Diệp Hoa chính thức nói Hải ngạn tuyến công ty liên thủ ke vi phẩu ngừng Hòa niệm trở trong nghề tin anh Chúng ta thực lực mạnh mẽ chỉnh hợp tài nguyên Hơn nữa lòng tin mười phần Mà hải ngạn tuyến công ty gặp nhau từ toàn bộ tin tức kỹ thuật nâng lên cung thực lực mạnh mẽ kỹ thuật ủng hộ Mọi người chúng ta đồng thời cố gắng Tận sức vu quốc nội thậm chí còn toàn cầu phạm vi tiếp tục đại lực phổ biến rộng rãi giả tưởng thần tượng văn hóa. Tiến một bước đa nguyên hóa phát triển. Tăng lên tuyến hạ cùng phen ca nhạc. Phen giữa chuyển động cùng nhau khâu phía dưới chúng ta đem cụ thể tuyên bố liên quan tới toàn cầu giả tưởng tuần diễn chi tiết. Thiên âm song từ cả nước tuần diễn cùng với sơ âm tương lai toàn cầu tuần diễn hai đại hạng. Trước thời hạn tiết lộ một chút độc nhất tin tức. Sơ âm muội chỉ vì lần này cả nước tuần diễn đặc biệt ra một album Rất có hoa hạ phong cách nhất thời Trong phòng yến hội những người ái mộ một trận oanh đồng vỗ tay Sau đó Ở buổi họp báo bên trên công bố chủ đề thiên âm song Từ cả nước tuần diễn ngũ đại cụ thể làm chủ thành phố Cụ thể ca nhạc hội ngày tháng Ca nhạc hội thời gian cùng với biểu diễn biết thời gian chờ quy tắc chi tiết Những người ác mộ biết được cả nước tuần diễn lại có năm đại thành thị cũng là bội cảm kinh hỉ Quả nhiên, dựa lưng vào công ty lớn chính là không giống nhau. Dĩ vãng ghe di phẩu ngừng mặc dù cũng làm qua giả tưởng ca nhạc hội. Nhưng đều là một trận một trận làm. Hơn nữa kích thước cũng không lớn. Chảm thứ nhất không ra ngoài dự liệu ở quốc nội tối ma đăng thành phố Thương Đô. Mà liên quan tới lần này tuần diễn ship hàng trình cũng theo đó công bố ra Thương Đô Đứng 2020 năm ngày mùng 3 tháng 10 Ngày 4 thứ bảy Ngày Ở Thương Đô Quán Thể Dục Thương Đô Đại Vũ đài cử hành thành Đô Đứng 2020 năm ngày 17 tháng 10 Ngày 18 thứ bảy Ngày Ở Hoa Hy Ly Vơ 528 cử hành kinh Đô Đứng năm 2018 ngày 31 tháng 10, ngày mùng 1 tháng 11 thứ 7, ngày ở năm cây tùng quán thể dục cử hành hán cũng đứng. 2020 năm ngày 14 tháng 11, ngày 15 thứ 7, ngày ở trái cây hồ đường phố đông hồ đường số 138 đến hai tòa hán tú dịch trường cử hành hoa đô đứng. 2020 năm ngày 28 tháng 11. Ngày 29 thứ bảy Ngày Ở Hoa Đô quán thể dục số 2 quán cử hành Mỗi một đứng ca nhạc hội trong lúc Trong đó biểu diễn biết thời gian ở ngày đó 09 0019 giờ 00 phút tới mở Ca nhạc hội chia làm ngày đêm tràng Buổi diễn ban ngày ở 13 0015 giờ 00 phút Buổi chiếu phim tối ở 18 30 20 giờ 30 phút Hiện trường fan nghe được cách này phân số theo công bố Vô không cảm thấy vui mừng vạn phần Nguyên tưởng rằng sẽ ở 1862 thời thượng trung tâm nghệ thuật cử hành chỗ ngồi này chàng quán chứa 6 người chỉ có chừng 1.000 người Nhưng thương đô quán thể dục cũng không giống nhau chỗ ngồi này đặc biệt cung cấp văn nghệ biểu diễn chàng quán có thể chứa 8.000 đến 5.000 không người Thỏa thỏa vạn người chàng quán Còn lại bốn đứa tất cả đều là đại tràng quán. Xem ra. Sơ âm tương lai gia nhập hải ngạn tuyến xem ra cũng không phải là chuyện xấu. Kê di phẫu ngừng dựa lưng vào có tiền như vậy mới đông ra quả nhiên khác nhau. Nhiều tiền lắm cuộc. Đối với những người ác mộ mà nói cũng là cao hứng dị thường. Lần trước ở 1862 thời thượng trung tâm nghệ thuật tổ chức ca nhạc hội. Trong vòng 2 phút liền đem vé vào cửa mua hết sạch. Đủ để chứng minh phen nhiệt tình Trên thực tế chính là bởi vì mấy năm trước cử hành giả tưởng ca nhạc hội mỗi một tràng đều là không còn chỗ ngồi Rộng lớn phen hoàn nguyện ý trả tiền mua giả tưởng vé vào cửa nhìn truyền trực tiếp Mới cho phê làm chủ tốn nhiều Tiền làm đại ca nhạc hội sức lực Lần này toàn cầu tuần diễn Thủ phát kế lớn của đất nước hoa hạ Hơn nữa còn là giàu có đặc sắc thiên âm song tử chủ đề tuần diễn Lạc thiên ý theo sẽ lấy đóng vai hình thức gia nhập liên minh. Cả nước tuần diễn sau khi kết thúc. Sơ âm tương lai liền bắt đầu hải ngoại bay một mình. Thứ hai đứng chính là lựa chọn Nhật Bản. thủ phát đứng dĩ nhiên là Đông kinh Aki Há Ba Sa. Thứ yếu là Osaka. Nago Sa. Hô Cai Đô Sa Bò Vô. Cùng với Kỳ Ngọc Năm đứng thứ ba đứng chính là Đông Nam Á tuần diễn. Singapore cùng Bangkok hai đứng. Này hai đại thành thị lúc trước đều đi qua Coi như là biết gốc biết xể Những địa phương khác cũng không dám Dù sao thực lực kinh tế cùng cơ sở bày ở nơi đó Tràng quán kích thước cũng không thể cùng trước mặt hoa hạ và tập tử so sánh Thứ ba đứng chính là châu Âu So sánh mà nói châu Âu kinh tế phát đạt nhưng hoạt hình sản nghiệp phát triển tương đối rơi ở phía sau cùng Mỹ-Nhật Thậm chí cũng không bằng hoa hạ Lần này giả tưởng thần tượng hoàn cầu tuần diễn ở châu Âu đứng cũng không có đầu nhập quá cao. Thủ phát đứng ở scotland Thứ yếu là Na Uy. Cuối cùng là nước Đức Cô đứng. Đáng nhắc tới là. Hải ngạn tuyến công ty mặc dù đẩy ra châu Âu thị trường. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ gây trở ngại đến ve di phẩu ngừng. Thứ tư đứng cũng là sau cùng một trạm chính là đi Mỹ đế ra trong. Phải nói hoạt hình sản nghiệp nước lớn. Đại đa số người nhất định sẽ nghĩ đến quyển sổ nhỏ. Nhưng lão Mỹ ở lãnh vực này trên thực tế cùng quyển sổ nhỏ là không phút như nhau. Không nói xa cách một nhà ôn tơ Disney lan đủ để tầm nhìn hạn hẹp. Một loạt kinh điển hoạt hình hình tượng. Chuyện tranh điện ảnh sáng tạo 10 đô la vượt qua phòng bán vé không phải là một lượng bộ. Sơ âm tương lai tuần diễn đi tới Mỹ đến nơi này cũng không phải lần thứ nhất. Ở nước Mỹ thủ phát đứng chính là ở New York Manhattan trung tâm Hamer Tây Phòng Khiêu Vũ. Theo thứ tự là Los Angeles. Chicago cùng với Zipto 4 thành phố. Trong buổi họp báo tin tức công bố An Bài sau khi tiếp theo chính là sẽ đặt câu hỏi khâu. Cảm tạ phát ngôn viên. Ta là thương đô thần báo phóng viên Lưu Ngực Hồn ta muốn hỏi Diệp Tiên Sinh Liên quý Công ty lần này ồ ạt đầu nhập là nâng lên nhập mà văn hóa xâm phạm địa phương lời bàn có gì đáp lại đây một tên tuổi trẻ phóng viên nói như vậy mọi người cũng không nghĩ tới đặt câu hỏi sâu ngay từ đầu thứ nhất phóng viên liền hỏi một cách như vậy vấn đề dưới trận phen cũng có lòng tức giận nhưng cũng kìm nén im lặng quan sát trong lòng cũng là cười khổ một hồi. Nhị thứ nguyên văn hóa ở chủ lưu truyền thông trong mắt rõ ràng còn chưa đại được thích. Thậm chí cái vấn đề này đều có đốt cương thượng tuyến. Y Tô Hi Khi đám người nghe sau khi phiên dịch sau khi cảm thấy lúc túng. Một hồi nữa, Diệp Hoa ung dung ổn định mỉm cười nói. Vì phóng viên này bằng hấu. ngươi vấn đề ta nghĩ rằng có chút nói hơi quá. Không thể coi thường quốc gia chúng ta văn hóa lịch sử nội tình. Dân tộc chúng ta văn hóa đặc tính là bao dung. Nhìn tổng quát lịch sử hồi tưởng đến hơn 2.000 năm lúc trước thời đại chiến quốc triệu Vũ Linh Vương hồ phục cấy ngựa bắn cung cải cách tới nay. Đến nay, dân tộc chúng ta văn hóa lịch sử phát triển, chính là một bộ đi vì hỏng bếp bạc lấy tinh hoa dung hợp sử Bỗng nhiên dừng lại. Diệp Hoa Bổ sung nói, quốc gia chúng ta bây giờ để sướng văn hóa muốn tự tin. Thời mở lòng bao dung thái mới là tự tin thể hiện. Thật ra thì lạc thiên ý theo sinh ra chính là ở giả tưởng thần tượng lĩnh vực quốc nội đại biểu. Một loại mới lưu hành nguyên tố. Một loại mới lưu hành văn hóa. Chúng ta rất nhanh thì có thể diễn sinh. Phát triển ra có địa phương văn hóa đặc sắc mới sự vật. Không biết ngươi chú ý tới một chi tiết không có. Chúng ta đối đãi mới sự vật cách nhìn một loại đều là. Người khác có chúng ta nhất định phải có chính mình liền nói nhị thứ nguyên cách phòng này đi ngươi xem sơ âm tương lai định nghĩa giả tưởng thần tượng Cái này mới sự vật một sinh ra cũng nhanh chóng tạo thành trào lưu Rất nhanh thì có người nói Cái này không thể được Chúng ta cũng phải có chính mình giả tưởng thần tượng Vì vậy lạc thiên ý theo sinh ra Tóm lại chúng ta không có người khác cũng không có Rất tốt Nhưng người khác có chúng ta nếu là không có kia không thể nhấn nhịn nhất định phải có. Bất kể ở bất luận lĩnh vực gì đều như vậy, không tin ngươi đi ra. Lời này vừa nói ra cũng là đưa tới hiện trường không ít người có lòng tốt cười ầm lên. Diệp Hoa đi theo mỉm cười. Một hồi nữa nói. Loại tâm lý này tình tiết là căn cứ vào cái gì chứ là cơ tại chúng ta năm ngàn năm văn hóa tích lũy. Văn hóa nội tình thể hiện. Bởi vì chúng ta lúc trước đứng ở trên đỉnh thế giới. Dân tộc xem tiềm thức liền cho là toàn phương vị dẫn trước thế giới chúng ta mới có thể có kiêu ngạo tư bản. Có hạng nhất không đạt tiêu chuẩn vậy thì không thể kiêu ngạo. Thật ra thì quốc gia chúng ta hôm nay lấy được thành tựu tại thế giới xem ra đều là không thể sao chép kỳ tích. Nhưng tự chúng ta lại không cho là kiêu ngạo. Tại sao bởi vì không có toàn phương vị dẫn trước A. Lại vừa là một trận cười vang truyền tới Diệp hoa tối rồi nói ra Lạc thiên ý theo phát triển nhanh như vậy Có thể nhanh chóng thành vi quốc nội đứng sau sơ âm tương lai nhân khí giả tưởng thần tượng chính là tốt nhất đáp lại Chúng ta rất có tự tin Không biết trả lời như vậy có thể hay không để cho ngươi hài lòng nhất thời Người phóng viên kia gật đầu một cách ngồi xuống Theo sát tới chính là một trận nóng này chào dâng tiếng vỗ tay Kèm theo tiếng vỗ tay tấm màn rơi xuống. Rất nhanh nginh đón đến tiếp sau này phóng viên đặt câu hỏi. Có là Diệp Hoa trả lời. Có là người khác trả lời. Toàn năng khoa ký cử đầu 11 chương 100 mới đầu hàm phóng viên đặt câu hỏi sau khi kết thúc. Đặt câu hỏi khâu cũng không có kết thúc. Lần này buổi họp báo tin tức. Diệp Hoa đề nghị mới tăng thêm hạng nhất xen đặt câu hỏi khâu bị tiếp nhận. Có thể ở hiện trường trả lời phen ba cái vấn đề. Lấy tăng cường chuyển động cùng nhau tính cùng sành sịch. Cách đó bởi vì hôm nay ta là liều chết tới hiện trường mà. Cho nên ta nghĩ rằng lúc này. Người cuối cùng đặt câu hỏi phen nắm mít xô phô nghe lên tiếng. Là một vị thật cao gầy teo gã đeo kính. Lên tiếng thời điểm còn có chút khẩn trương xấu hổ. Bất quá lúc này. Diệp hoa mặt đầy kinh ngạc cắt đứt hắn. Đạo. Chờ một chút. Tới hiện trường nguy hiểm như vậy sao có nguyên nhân gì lúc này. Không ít ổn kính cũng nhắm ngay hắn. Mắt kiếng kia người anh em càng xấu hổ. Do dự một chút sau đó nói. Ác bởi vì ta phát hiện hiện trường cơ bản đều là sơ âm phen mà. Mà ta là thiên ý theo phen mà. Cho nên ha <cười> ha. Trong chúng ta ra tên phản đồ lời còn chưa giúp hiện trường nhất thời cười âm lên một mảnh không ít truyền thông người cũng sở khóc sở cười, còn là xảy ra chuyện gì, không nói gì. Diệp Hoa lúc lắc máy truyền âm treo vẻ cười nói, đến lúc đó các ngươi đừng tại ca nhạc hội chàng quán trong đánh sụp, ngươi xuất hiện rất kịp thời. Xem ra cần phải cân nhắc có muốn hay không đem vị trí phân chia ra mới được. Hiện trường buổi họp báo lại vừa là truyền tới một trận cười vang, bầu không khí càng phát ra sống động. Này buổi họp báo cuối cùng phen đặt câu hỏi chuyển động cùng nhau khâu nhiều sung sướng. Cùng chức phóng viên đặt câu hỏi nghiêm túc hướng là hoàn toàn không đồng nhất mặt. Tạo thành so sánh rõ ràng. Nói trước, nói ngươi vấn đề tới nghe một chút. Diệp Hoa cười nói. Hờ. Y. Cơ. Chính là ta muốn hỏi một chút. Khi nào cũng đặc biệt khiến lạc thiên y mở một lần cả nước tuần diễn A. Nếu đều là người một nhà đúng không kia một chén nước được sứ thăng bằng đúng không? Không thể bên nặng bên nhẹ a đúng không? Gã đeo kính nói như vậy, vừa dứt lời hiện trường lại vừa là một trận xung sướng tiếng cười ầm. Hiện trường sơ âm bột thấy mắt kính ca kia tràn đầy oán niệm biểu thì rất nơi sắc. Diệp Hoa nhìn hắn cười nói. Lạc thiên ý nếu là biết có mạnh mẽ như vậy phen tiếp ứng một dạng nhất là đối với ngươi không sợ gian hiểm liều chết tới kiến ngôn hành động nhất định sẽ làm rung động hi lý hoa lạc lúc này dự hội hòa niệm mới nhậm chức mỉm cười nói cái vấn đề này ta tới đơn giản trả lời ngươi phải mắt kính ca nghe một chút nhất thời hài lòng ba chữ đáp lại lời ít ý nhiều kế tiếp mong đợi liền xong chuyện tràng này buổi họp báo tin tức theo cuối cùng fan đặt câu hỏi chuyển động cùng nhau khâu tấm màn rơi xuống mà viên mãn thu quan. Hôm nay đối với nhị thứ nguyên đám người ái mộ thể mà nói là phi thường kinh hỉ một ngày. Nhất là yêu thích lạc thiên ý. Sơ âm tương lai hai đại giả tưởng thần tượng fan đều rất kích động. Bên trên xã khu diễn đàn đá nhiệt trò chuyện nóng hừng hực. Bao gồm ở hiện trường buổi họp báo xuất hiện sung sướng một màn cũng là ở trên diễn đàn Tân Tân Nhạc Đạo. Buổi họp báo kết thúc không lâu sau. Bơ đứng rất nhanh thì có hoàn thành trong video truyền. Trong vòng một ngày Lick Do liền nhanh chóng leo lên tiến vào to bảng. Lick Do ở 24 giờ bên trong thành công phá 35 vạn. Lưu lại 4.000 đạn mạng cùng vượt ngàn bình luận. Phần này số liệu ở bơ đứng tuyệt đối là thuộc về đại nhiệt video. Trong buổi họp báo tin tức tuôn ra một đại ba trái cây khô. Xã khu diễn đàn cùng trong bầy nhiệt nghị nhiều nhất là lần này thiên âm song từ cả nước tuần diễn. Không ít người cũng đã bắt đầu chuẩn bị tổ đội mua. Thân ở năm thành phố phen đều rất hưng phấn. Hải ngạn tuyến toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật không ít người cũng coi như là lãnh giáo qua. Không cha cũng còn khá tra một cách cũng biểu thì sợ cách ngây ngô. Buổi họp báo bên trên diệp hoa một câu hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật đem ở toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật bên trên toàn lực ủng hộ giả tưởng tuần diễn. Lực cầu chế tạo trước đó chưa từng có giả tưởng ca nhạc hội. Một câu nói như vậy cũng là khiến vô số fan mong đợi giá trị mạnh nổ. Trừ ở nhiệt trò chuyện giả tưởng tuần diễn đề tài sự hội itohi soiki vẫn còn ở buổi họp báo bên trên tiết lộ keji phổ ngừng đắt lập hạng sản phẩm mới nghiên cứu bị hải ngạn tuyến thâu tóm sau khi cũng là nhiều tiền lắm của bắt đầu đầu tư dùng sức vocaloi 8 phiên bản động cơ phần mềm đơn giản mà nói không có vocaloi hệ liệt phần mềm cũng sẽ không có hôm nay phong phú mơ mơ rơi video người sử dụng lợi dụng vocaloi Thông qua truyền vào ca từ cùng âm phù phương thức khiến phần mềm ca hát, phối hợp gia trị nhạc đềm số liệu để hoàn thành cả thủ âm nhạc chế tác. Trong quá trình luyện chế không cần bất kỳ ca sĩ mới cung cấp thanh âm âm thanh tài liệu. Đồng thời, Ito Hi tiết lộ ke di phẩu ngừng Miku Miku Danse 1031 phiên bản mở mang. Cũng chính là tục sưng mơ mẹ kiếp đây là một cách đem vocaloid sơ âm tương lai trở nhân vật chế tác ba sơ mô tổ miễn phí phần mềm. Đến lúc đó, người sử dụng đạt được mới nhất phiên bản mơ mẹ kiếp bất luận là mô hình hay lại là còn lại hình ảnh. Đều đưa ngay đón cấp độ sử thi đại thăng cấp. Chính là bởi vì này hai khoản phần mềm mới có vô số vocaloid video. Những video này cùng ca khúc đều không phải là khe di ngừng cung cấp, mà là một nhóm có khá mạnh chuyên nghiệp đại thần người sử dụng bản thân chế tạo ra được chia sẻ ở video đứng lên. Sơ âm vị lai like hỏa bạo nổ chính là căn cứ vào ớt người sử dụng sinh sản nội dung thình hành. Giả tưởng ca nhạc hội sở dĩ bốc lửa như vậy. Rất lớn trình độ là bởi vì giả tưởng thần tượng hát ca khúc căn bản là từ dân gian thu nhận sử dụng đang ăn khách khúc con mắt. Kỳ mỗi một câu ca từ, mỗi một âm phụ, đều là fan chính mình sáng tạo. Loại này fan niêm tính cùng độ trung thành không cần nói cũng biết. Ở ca nhạc hội hiện trường, giả tưởng ca cơ ở rực rỡ tươi đẹp trên võ đài trình diễn miễn phí hát. Mà dưới đài fan ca nhạc những người ác mộ thấy, là cái quần thể này bên trong với nhau. Cũng không quá ư một trận giả tưởng ca nhạc hội vé vào cửa mở một cách bán. Không tới 2 phút liền bị đoạt hết Còn chân chính khiến quốc nội đông đảo mơ Mơ Dơ Phen người yêu thích hưng phấn là Lần này Vô Loi 8 phiên bản động cơ cùng Miku Miku đan xe 1031 phiên bản đều có quan phương hán hóa bản Vô Loi 8 đưa ra thị trường sau khi người sử dụng có thể trực tiếp ở ve di phẩu ngừng quan bên trên mua Cùng với ở quan trên dưới chở Miku Miku đan xe 1031 phiên bản, quan phương trực tiếp cung cấp miễn phí phần mềm kế tiếp. Đáng nhắc tới là, hải ngạn tuyến công ty đem ghe di phẩu ngừng, nhã sọ hòa niệm tài nguyên đóng hết. Bất luận là sơ âm không tới vẫn là lạc thiên ý hoặc là còn lại ghe di phẩu ngừng hoặc hòa niệm dưới cờ giả tưởng ca cơ. Vô ca loi tám thống nhất ủng hộ toàn bộ giả tưởng ca cơ thanh âm âm thanh chế tác. Có thể nói, hôm nay fan hưng phấn dị thường, liên tiếp kinh hỉ không ngừng. Bất luận coi như sơ âm fan hay lại là lạc thiên ý fan. Biểu thị đều đã chuẩn bị xong ví tiền cũng đói khát khó nhịn. Tùy thời ứng đối hải ngạn tuyến công ty cấp kỳ dưới cờ chi nhánh công ty một đại ba đánh tới gom tiền hành động. Bất quá phải nói tối trông mong trông đợi không ai bằng hơn một tháng sau. Sắp ở thương đô quán thể dục cử hành giả tưởng tuần diễn. Đều là ngồi chờ một trận sung sướng đầm địa nghe nhìn Thịnh Yến. Nếu như nói, trước dịp hoa ở nhị thứ nguyên cái quần thể này trong chẳng qua là có chút nghe thấy. Như vậy chàng này buổi họp báo sau khi coi như là chính thức bước vào cái quần thể này trong tầm nhìn. Tối trực quan thể hiện chính là Diệp Hoa Vi Bác Phen chú ý số liệu tăng vọt, Phen chú ý chẳng những phá bách vạn. Càng là đạt tới 370 vạn Phen chú ý. Tốc độ tăng trưởng cũng không có hạ nhiệt. Dựa theo cách này tư thế, Trong vòng 3 ngày Phen chú ý phá 500 vạn là thỏa thỏa. Đủ thấy cái quần thể này tiềm lực tuyệt đối không thể coi thường. Một đại ba nhị thứ nguyên fan cũng là ở hai ngày trước đổi mới mới nhất động tĩnh tin tức xuống đủ loại nhắn lại. Mà Diệp Hoa rất nhanh thì đạt được một cách mới đầu hàm cũng ở nhị thứ nguyên đám người ái mộ trong cơ thể nhanh chóng truyền lưu viện trưởng. Bởi vì với nhị thứ nguyên một từ cuối cùng phát âm tương tự. Cộng thêm Diệp Hoa hoàn thành tối hòa niệm. Nhã sọ cùng ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông chỉnh hợp. Coi như tân tấn khoa học kỹ thuật đại giả. Có thể nói là ở cái quần thể này trong nặng ký nhất sang bà tử cấp bật tồn tại đi. Danh hiệu này vừa ra tới liền bị trong vòng fan công nhận. Đối với Diệp Hoa gọi thẳng tên Huế đi. Cảm thấy có chút không hợp thích lắm. Dầu gì là khoa học kỹ thuật giới đại lão. Nhưng là cũng không thể gọi yêu đậu hoặc là cái gì Âu Ni Tương. Cái này nước tương cái đó nước tương chứ coi như khoa học kỹ thuật vòng tấn thăng giả vị người có quyền nhân vật như vậy cách cách gọi quả thực quá không khỏe. Mà kêu diệp lão bản đây lại cảm thấy có chút tục, dầu gì cũng phải thanh tân thoát tục. Không biết là ai từ chỗ nào chảy ra. Gọi là viện trưởng. Cảm giác thích hợp nhất. Sau đó kêu kêu càng phát ra cảm giác thuận miệng. Thoáng cách liền truyền bá ra. Toàn năng khoa ký cử đầu 11 chương 100 linh một tuần diễn sắp tới theo thời gian tiến vào tháng 9 trung tuần. Thiên âm song từ cả nước tuần diễn thủ phát Thương Đô đứng khoảng cách tổ chức ngày chỉ còn lại thời gian nửa tháng. Tổ chức địa điểm tòa lạc tại Thương Đô Tây Nam địa khu Thương Đô quán thể dục xanh tử này trên thực tế sớm đã sớm đổi tên là Thương Đô Đại Vũ Đài. Ngày 16 tháng 9 chính thức mở bán Thương Đô đứng giả tưởng tuần diễn vé vào cửa. Toàn trường chỗ ngồi tổng tổng 10.510 tấm vé vào cửa lại có ở đây không đến 5 phút trong thời gian bị cướp bán hết sạch. Nhị thứ nguyên fan điên cuồng như vậy cũng là nhanh chóng bị truyền thông báo cáo. Lúc trước sơ âm tương lai ca nhạc hội vé vào cửa cũng là có ở đây không đến trong vòng 2 phút bị cướp bán hết sạch. Nhưng toàn thể số lượng cũng không nhiều. Mà lần này nhưng là bán ra hàng vạn tấm vé vào cửa. Hơn nữa còn là bốn tràng. Nói rõ hơn bốn vạn tấm vé vào cửa toàn bộ bán khánh. Bên này tin tức cũng là ngay đầu tiên nhanh chóng phản hồi đến Nát Đác. Ngày thứ hai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Kevi phổ ngừng thành phố giá trị bắt đầu phiên giao dịch gần tăng mạnh. Ngày đó tăng vọt 36%. Thành phố giá trị lần đầu đột phá 10 ước đô la. Đạt tới 10. 62 ước đô la. Nhị thứ nguyên đoàn thể điên cuồng như vậy một mặt cũng là đưa tới liên kết với nhau khoa học kỹ thuật phòng chú ý. Dù sao nhị thứ nguyên đoàn thể nhanh chóng quật khởi. Đã trở thành một cách càng ngày càng không thể xem nhẹ lực lượng. Lần này đầy đủ chứng minh ngự trạch đoàn thể sức ảnh hưởng cùng điên cuồng trình độ. Mà đối với Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến khoa học kỹ thuật gần đây bố trí. Cũng để cho ngoại giới tiến một bước phân tích suy đoán. Nhưng rất nhiều người hay lại là không đoán ra cái quần thể này rốt cuộc là địa phương nào hấp dẫn hắn nóng bỏng. Bất quá theo thời gian đưa đẩy. Chân tướng cũng sẽ không ẩn nút quá lâu. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết nổi lên mặt nước. Trong nghề nhân sĩ cũng là cảnh giác cao đầu ngồi chờ kết quả. Đáng nhắc tới là đối với đã từng đồng bạn hợp tác, gần phiếu vụ đứng đại mạ cũng rất khí. Lần này thiên âm song tử cả nước tuần diễn tin tức vừa ra tới Đại mạ trước tiên lại tìm phe làm chủ muốn muốn bắt lần này thiên âm song tử cả nước tuần diễn phiếu vụ đại lý Vốn tưởng rằng là 10% chín Dù sao lấy trước là hơn lần hợp tác qua Nhưng mà Khiến đại mạ cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị là Phe làm chủ vứt bỏ hắn mà lựa chọn đem phiếu vụ đại lý cho thú nhóm mà theo thương đô đứng vé vào cửa bán ra bạo nổ bán là càng xem càng khí phía sau còn có bốn đứng đâu rồi liền điều bộ này thỏa thỏa buổi diễn không còn chỗ ngồi tiết tấu điều này cũng không có thể quái diệp hoa vứt bỏ đại mà ai bảo nó lối ăn khó coi ba năm trước đây luôn thế giới cuộc so tài ở quốc nội tổ chức một lần tuôn ra cùng hoàng ngưu loại thông đồng mặt cũng vứt xuống nước ngoài đi mà lần này cả nước giả tưởng tuần diễn, bất luận là diệt hoa hay lại là ke di phẩu ngừng cũng lực cầu là phen chế tạo một trận hài lòng nhất cả nước giả tưởng tuần diễn, không cầu hoàn mỹ, chỉ cầu tận thiện tận mỹ. Hoàng ngưu loại diệt sạch không, nhưng tuyệt đối phải lấy mức độ lớn nhất hạn chế hoàng ngưu loại. Thú nhóm nghiệp vụ mặc dù còn không có phát triển đến cả nước, không cách nào cùng đại mạ so sánh. Bất quá lần này thiên âm song tử cả nước tuần diễn năm thành phố đều là đại đều biết. Thu nhóm nghiệp vô phạm vi đều thâu tóm những thành phố này. Lần này thiên âm song tử cả nước tuần diễn phiếu vụ đại lý không có cho đại mạ cũng là bị những người ái mộ điểm đáng khen một lớp. Mặc dù không có thể hoàn toàn diệt sạch hoàng ngư loại. Nhưng vé vào cửa giá cả cũng không có qua phút xào vượt quá bình thường vé vào cửa giá cả toàn trường chấu ngồi theo thứ tự chia làm 1180 nguyên 880 nguyên 580 nguyên 380 nguyên 180 nguyên. Tuần diễn mỗi một đứng cũng sẽ ở hai ngày nghỉ cử hành. Một ngày hai tràng. Mỗi đứng tổng bốn tràng. Trước mắt thương đô đứng bốn ca nhạc hội vé vào cửa đều lấy bán khánh. Một trận vé vào cửa trung quy thu vào là 700 vạn nguyên ra mặt. Thủ phát đứng thương đô ca nhạc hội vé vào cửa thu nhập đạt tới 2.800 vạn nguyên. Khó trách đại mạ như vậy khí. Phía sau còn có bốn đứng đâu rồi. Dựa theo cách này nhiệt độ cùng phen nhiệt bưng trình độ. Phía sau bốn đứng cơ bản không cần buồn ca nhạc hội vé vào cửa ngồi trên tỷ số. Bất quá. Mặc dù vé vào cửa thu nhập cứ như vậy cao. Nhưng đối với phe làm chủ mà nói cũng không kiếm tiền. Không có thắn. Bởi vì lợi nhuận quả thực quá thấp. Lần này thiên âm song từ cả nước tuần diễn đầu tư dự tính thì đến được hơn 100 triệu nguyễn mùi tiền. liền lấy thủ phát đứng thương đô làm thí dụ. Đối với thương đô quán thể dục cho mướn chi phí tiêu chuẩn cơ bản con số là một ngày 370 vạn nguyên. Coi là đắp thai cùng phá từ đầu đến cuối thời gian. Sân tiền mướn bớt đi xuống ít nhất ở 1.100 vạn. Mà trừ sân tiền mớn Giả tưởng ca nhạc hội một cách khác mở rộng ra chi chính là võ đài xây dựng Phương diện này toàn bộ chi phí cùng tiền nhân công đạt tới hơn 6 triệu Tóm lại chàng cho mớn Võ đài Hơn nữa giai đoạn trước thải bài chi phí cùng cho người xem chuẩn bị lét thỏi phát sáng chờ lễ phẩm Trừ lần đó ra chia sẻ phòng bán vé còn có đảm trách phương Tham gia phương Phiếu vụ đại lý vân vân. Toàn bộ ca nhạc hội loại trừ hết thảy chi tiêu. Có thể thu lời ước chừng một ngàn vạn trước thuế thu nhập. Không thể không nói là. Đây còn là bởi vì sơ âm tương lai. Lạc thiên ý các nàng đều là giả tưởng ca cơ. Không cần cho lệ phí ra sân. Nếu không. Lấy sơ âm tương lai nhân khí. Lệ phí lên võ đài này 5 triệu một tràng là chạy không. Cộng thêm đóng vai Lạc Thiên Ý. Thế nào cũng phải 100 vạn một. Trận đi chỉ là hai vị giả tưởng ca cơ lệ phí ra sân liền không sai biệt lắm đem phòng bán vé chia xong. Nếu như chẳng qua là phương diện này chi tiêu kia thỏa thỏa có thể lời, hơn nữa căn bản cũng không cần hay. 200 triệu đô la tổng đầu tư. Lần này toàn cầu giả tưởng tuần diễn lớn nhất chi tiêu không phải là chàng cho mớn. Võ Đài cắt phí dụng chi tiêu. Mà là tuyên truyền phát hành hay 200 triệu đô la tổng đầu tư Trong đó tuyên truyền phát hành chi phí chi tiêu đạt tới kinh khủng một 5 ước đô la thiên giới tương đương với vượt qua 10 ước nguyên tuyên truyền phát hành chi phí Bây giờ thủ phát thương đô đức tuần diễn đã tiến vào cuối cùng nửa tháng đảo kế thì Chấu ngồi này quốc nội tối ma đăng thành phố đã dần dần bị sơ âm tương lai quảng cáo xoát bình Nhất là đến ban đêm Địa tiêu kiến trúc minh châu tháp quảng cáo vì bị chiếm đoạt. Xe điện ngầm quảng cáo. Ồ! Tô biết vân vân. Tùy ý có thể thấy thiên âm song tử hải báo quảng cáo. Không biết người còn tưởng rằng đây là Akiha Ba ra đây. Sơ âm tương lai hoàn cầu tuần diễn. Sau cùng một trạm đăng nhập nước Mỹ sau khi. New York quảng trường thời đại đã đặt trước quảng cáo vị. Mười ước nhuyễn mũi tiền tuyên truyền phát hành đập xuống cũng không phải là trưng cho đẹp. Này cường độ là không kém chút nào holy Hollywood siêu cấp tác phẩm tuyên truyền thế công. Muốn dựa vào ca nhạc hội vé vào cửa thu nhập đừng nói lời đó là bệnh thiếu máu đến nhà bà nội. Bất quá. Lời điểm cũng không chỉ có chẳng qua là ca nhạc hội vé vào cửa. Còn sẽ bán ra giả tưởng vé vào cửa. Đơn giản mà nói chính là ở ca nhạc hội khai mạc thời điểm. Ở ghe phổ ngừng tương lai truyền thông quan xem ca nhạc hội truyền trực tiếp hoặc nặng truyền bá. Hơn nữa còn là toàn bộ hoàn cầu tuần diễn 19 đứng 76 ca nhạc hội cũng có thể thông suốt thưởng thức. Mà một tấm giả tưởng vé vào cửa giá bán là 228 nguyên. Trung bình một trận đi xuống chỉ cần trả phí 3 nguyên liền có thể. Có thể không chút nào khen nói. Giả tưởng vé vào cửa mới là sơ âm tương lai hoàn cầu tuần diễn nòng cốt thu nhập nguồn. Thậm chí là lớn nhất nòng cốt thu nhập nguồn. Đối với chân chính tử trung bột mà nói. Ba nguyên một trận là phi thường cao tính giới bị. Trên căn bản đem có tiêu phí rục vọng cùng thành lập chính bản ý thức đoàn thể thâu tóm đi vào. Về phần không có tiêu phí rục vọng. Cho dù là 28 nguyên hắn cũng cảm thấy đắc Toàn năng khoa ký cử đầu 11 chương 102 bắt vào tay mềm mại quan danh tài trợ phí trừ bán ca nhạc hội vé vào cửa. Giả tưởng vé vào cửa ra. Trung quanh lợi nhuận cũng là một cách khác đại nòng cốt thu nhập nguồn. Lần này hoàn cầu tuần diễn hoạt động là chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là ca nhạc hội. Một cách khác chính là biểu diễn biết. Biểu diễn trong buổi họp mặt một loại hội triển thì rất nhiều liên quan tới sơ âm tương lai liên quan giới thiệu. Đồng thời còn rất nhiều ví dụ như chờ tỷ lệ tượng sáp, vật kỷ niệm, đồ trang sức chờ rất nhiều phong phú chung quanh sản phẩm tiêu thụ. Biểu diễn sẽ bắt đầu thời gian là 9 giờ 00 phút, dừng lại vào sân thời gian là 18 giờ 30 phút, kết thúc thời gian là 19 giờ 00 phút. Người cuối cùng nòng cốt thu nhập chính là quan xanh tài trợ thu nhập. Cái gì chiến lược đồng bản. Mời riêng. Đào kế thì. Đặc biệt ủng hộ. Chỉ định. Cứng rắn rồng rãi các loại. Lần này lớn nhất tiền tài trợ đương nhiên đó là Bilibili. TV nhắc tới Bilibili. TV tại lần này độc nhất quan xanh quyền bên trên cùng đống nghệ tới một lần ra tay đánh nhau Bilibili. TV không nói. Là một nhà lấy áp. Cô mít. Game làm chủ đề hoạt hình video đứng giải trí trạm cơ hồ thống trị quốc nội nhị thứ nguyên. Đống nghề càng là quốc nội tiền tam đại liên kết với nhau lưu truyền thông video đứng. Dựa lưng vào trăm độ. Bất quá đấu chỗ dựa mà. Bơ đứng cũng là chút nào không hàm hồ. Người ta phía sau cũng là dựa vào đằng tin cây đại thụ này. Lần này lần này là tranh đoạt độc nhất quan danh quyền cũng là đến một lớp lẫn nhau tổn thương, lên vùng vực quan danh giới. Bởi vì là độc nhất quan danh, cho nên quan phương ra giá là bốn ngàn vạn nguyên kích xù quan danh quyền. Cuối cùng đống nghệ cùng bơ đứng lên diễn thần tiên đánh nhau tiết mục. Lại đem độc nhất quan danh quyền lên vùng vực đến một trăm triệu trở lên đừng nói ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông có chút mộng vòng. Cảm giác bọn họ có phải hay không điên ngay cả Diệp Hoa đều bị bọn họ cho náo kinh động. Mới đầu. Song Phương đối với cái này lần độc nhất quan danh quyền đều là bắt buộc phải làm. Lòng tin mười phần. Nhưng lên vùng vụt đến 8.000 vạn thời điểm đóng nghệ mặc dù trả giá bắt đầu. Nhưng cảm giác được không đáng giá làm. Bản thân như cũ thuộc về hao tổn trạng thái. Trên thực tế. Cho dù là đưa ra thị trường bơ đứng đạt tới 45 ức đô la thành phố giá trị. Nhưng đến nay cũng vẫn còn hao tổn trạng thái. Trước quý độ tài sản báo ra tới sạch hao tổn 7.840 vạn nguyên mùi tiền đống nghề cũng là hao tổn. Bất quá cũng là đủ âm trầm. Biết đối thủ lần này tình thế bắt buộc. Mình đã dự định buông tha. Nhưng còn phải lại cưỡng ép lên vùn vụt một lớp khiến đối thủ cú chảy máu nhiều một lớp. Cuối cùng bơ đứng lấy một, mười ba ước nguyên nguyễn mỗi tiền bắt lại độc nhất quan danh quyền. Mặc dù bị hãm hại một cái, bắt được phần này độc nhất quan danh quyền, bơ đứng cũng là hài lòng. Nhắc tới, song phương này ba thao tác cũng là ở trong vòng gây ra không ít sóng gió. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng cũng là thích nghe ngóng. Đại đa số người đều cảm thấy này hai đối đầu có phải hay không ở lẫn nhau giận dỗi Bất quá Này bởi vì lẫn nhau giận dỗi liền đem tiền không thích đáng tiền nhìn có thể không thực tế 100 triệu a Không là một kiện ý Diệp Hoa biết được chuyện này Kinh ngạc một hồi Suy nghĩ một phen đến cũng rất nhanh thì thư thái Hai nhà điên cuồng như vậy đến cuối cùng bơ đứng chảy nước mắt đập ra một 13 cái trăm triệu Bọn họ nhìn chúng là lần này tuần diễn bản thân liền cuồng đập vượt qua mười ước nguyễn mũi tiền thiên giới tuyên truyền phát hành. Đây chính là chân kim bạch ngân đập xuống. Nhìn một chút thương đô mấy ngày nay cơ hồ khắp nơi đều là giả tưởng tuần diễn liên quan nguyên tố. Đây chính là mười cách trăm triệu tuyên truyền phát hành thế công đạt được sức ảnh hưởng. Bắt lại này ba độc nhất quan danh quyền vậy thì ý nghĩa cũng có thể gián tiếp hưởng thụ được phần này tuyên truyền thế công mang đến hiệu ích. Toàn bộ đàn mạc đứng cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy tới tuyên truyền phát hành. Dựa lưng vào trăm độ đống nghề cũng không cách này quyết đoán. Mấu chốt là còn không có giống như chàng này giả tưởng tuần diễn có tuyên truyền phát hành điểm. Không có tuyên truyền phát hành điểm coi như đem tiền đập vào cũng giống như là đổ xuống sông xuống biển. Diệp Hoa đối với cách này nhiều chút liên kết với nhau công ty kinh doanh thủ đoạn cũng là biểu thị bội phục. Não đồng mới mẻ. Chí tạo lạc đại nhiệt điểm năng lực đều có có chút tài năng. Đống nghệ đại chiến Bili Bili. TV thành công bên trên nhiệt lục xoát từ Bili Bili. TV cùng đống nghệ hai cái trạm lục xoát chỉ số cùng lưu lượng tra hỏi là có thể nhìn ra. Song phương này ba thao tác là kiếm. Thậm chí, diệp hoa độ sâu hoài nghi này hai hàng có phải hay không ở sau lưng đạt thành trong tối đóng dễ. Cố ý một cái vai phản diện. Một cái vai phản diện Sau đó song phương cũng lợi nhuận Kia bút thiên giới độc nhất quan danh quyền có phải hay không hai bên cùng đi ra Có phải như vậy hay không Trừ người trong cuộc song phương Cũng chỉ có trời mới biết Dù sao đây không phải là không thể nào Bili Bili TV mặc dù bây giờ ở nhị thứ nguyên lĩnh vực một nhà độc quyền Đống nghệ cũng là trạm lớn Ngược lại không thể ấm cắt đối phương vậy tại sao không cùng lúc đem bánh ngọt làm lớn đây về phần chân tướng suốt cuộc là cái gì Cũng là chỉ có trời mới biết đương sự song phương biết Nhưng bất kể nói thế nào Cái gì phổ ngừng nhất định là có lợi phương Mà Diệp Hoa tự nhiên cũng là có lợi phương Ổn công nhiều 7.300 vạn nguyên ngoài ý muốn thu nhập à Như vậy vui mừng ngoài ý muốn càng nhiều càng tốt có hay không Nếu là vui mừng ngoài ý muốn tự nhiên chỉ có một lần. Trừ bơ đứng bắt lại lớn nhất độc nhất quan danh quyền ra. Đống nghề sau đó lấy 1.200 vạn nguyên cầm một mời riêng tài trợ. Trừ hai nhà này video đứng ra. Còn lại nhị thứ nguyên chạm cũng không có thắng mặt. Mặc dù không có thể cùng bì ly bì ly. TV như vậy nghề long đầu so sánh thậm chí có nhiều chút đứng là bảo đảm lưu lượng cũng không khỏi không nặng ở tham dự. Giống như liên hiệp tài trợ phương thì có một nhóm lớn nhị thứ nguyên chạm Áp dơ Một nhà tổng hợp áp truyền thông đứng Cung cấp các loại áp tình báo cập kỳ dữ liệu Lần này trong nghề thỉnh sẽ tự nhiên không thể hạ xuống Một nhà chuyên chú với giải trí văn hóa sản nghiệp báo cáo Liên quan cốt chung quanh cùng ngự trạch văn hóa động tính sân thượng đứng John Mann, Mơ, Hoạt hình, Mơ là quốc nội lớn nhất hoạt hình tài nguyên số liệu Mơ đứng Đạn mạc thanh âm đổ mi xe van Một nhà đạn mạc bởi vì đổ đứng Đồng thời cũng là quốc nội âm thanh lưu căn cứ Anime tát toàn cầu hoạt hình trọn lọc sân thượng Cũng là quốc nội duy nhất chú ý độc lập chuyển tranh đứng Tất cả lớn nhỏ tổng cộng 16 nhà nhị thứ nguyên đứng lấy đủ loại hình thức tham dự trong đó Trong nghề lớn như vậy siêu cấp điểm nóng Không tham dự vào cũng ngại nói mình là chơi đùa nhị thứ nguyên Có chút nhỏ đứng là không thể không bỏ tiền tới tham dự Không có biện pháp a Không tham dự vào người sử dụng chạy mất là tất nhiên Lần này giả tưởng thần tượng hoàn cầu tuần diễn cũng là vì thế nhân biểu diễn giả tưởng ca cơ siêu cường nhân khí Sơ âm tương lai coi như giả tưởng thần tượng Kỳ không thua gì một đường quốc tế ngôi sao nhân khí cũng là lần đầu gặp đầu mối Sang trọng tiền tài trợ đổi hình chính là thể hiện lớn nhất. Ví dụ như hàng năm cũng hợp tác chặt chẽ giao thông. Vô xét đua xe sơ âm. mercedes Ben năm nay giống vậy không có vắng mặt tài trợ. Đồng thời một cách khác đại tiền tài trợ Sony cũng là cường lực tài trợ lần này hoạt động. Sony còn nghĩ đẩy ra sơ âm tương lai bản limited 6 trang. Trong đó màu trắng B. Sơ năm sơ âm tương lai bản limited không chỉ có nắm giữ sơ âm tương lai chủ đề vỏ ngoài. Còn phụ tặng sơ âm tương lai thiên âm song tử thương đô đứng ca nhạc hội giá trị 580 nguyên vé vào cửa một tấm. Coi như là bán giảm giá hoạt động. Lần này so mi cùng sơ âm tương lai đạt thành thuận lợi hợp tác. Đem tới. Sơ âm tương lai liên quan chung quanh sản phẩm thậm chí trò chơi tiến vào quốc nội cũng là hoàn toàn khả năng. Trò chơi là quyển sổ nhỏ ác văn hóa một bộ phận Nếu như có thể kích thích ác văn hóa ở hoa hạ tiềm lực so mi tin tưởng có lời cho dưới cờ nghiệp vụ ở quốc nội đi sâu vào mở ra Cũng khó trách không có vắng mặt chàng này trong nghề thịnh hội cũng trở thành một khen lớn xuất phương Trung Quy mà nói Ca nhạc hội còn không có tổ chức Nhưng đủ loại quan xanh tài trợ thu nhập cũng đã bắt vào tay mềm mại Sư lược tổng kết lần này hoàn cầu tuần diễn ở quan danh tài trợ một khối này Tất cả lớn nhỏ lợi nhuận cũng đã lấy được 4.72 ước nguyên nguyễn mũi tiền trung quy nhập chứng.